Xin thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng qua tốn. À tốn xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện Quỷ Mõm, phần thứ 9 của tác giả ấy, à nhầm. Mặc Đạo Lý, bây giờ anh muốn là được gọi anh là Mặc Đạo Lý. Uh, phần này Quỷ Mõm của chúng ta sẽ đến dị giới. Để tìm lại mặt đang bị lạc vào đó và Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập Trong cái cuộc hành trình dị giới này sẽ đem lại cái điều gì Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Các bạn có thể tương tác trực tiếp với Nick Mạc Gia Đang được ghiêm ở phần bình luận kia Chia sẻ với tác giả Về những cái triết lý nhân sinh mà các bạn cảm nhận được Để biết đâu được rằng là Chúng ta trong một phần quỷ mõm nào đó Tự nhiên lại thấy ế ông quỷ mõm mà ông ấy Ông quỷ mõm mà ấy đang nói về cái triết lý nhân sinh Mà mình cũng đã từng nói cái kìa Biết đâu được đôi khi tư liệu của chính các bạn lại là uh, cái điều rất là quý báu để các tác giả đưa vào trong câu chuyện của mình Đúng không ạ? Bởi vì chuyện thì nó cũng từ cuộc sống mà ra uh, Chia sẻ các tác phẩm của tác giả mặc đến đông đào độc giả và khán thính giả, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách Ấn vào nút like, nút chia sẻ video Và đừng quên là mua trà búp cho tôi đi chuẩn bị đến Tết rồi tôi đang xây dựng những cái combo để anh chị em Uh, mang đi biếu tặng Tôi sẽ đóng vào cái hộp gắn hoa gắn hiếp rất là đẹp Chỉ việc là đặt về mang đi biếu thôi Là người ta sẽ ưng ý chè Rồi kẹo lạc kẹo rồi Mít bột trà xanh uh, Chẩm chéo và măng khô tới Bắc Sẽ đóng vào cái hộp đẹp lắm Anh chị em có thể vào trong shop Ở trong profile để lựa hàng Nay mai tôi sẽ đưa lên những cái combo đó lên Hoặc là vào trong cái Mua hàng online ở trên cái ngay cái, cái trên của chat box đó Hoặc là theo cái hướng dẫn Zello ở, ở cái góc màn hình này này Để được tư vấn Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu Quỷ mõm lạc vào dị giới Tập 1 Tác giả Mặc đạo lý những cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Cuốn thảm đám sương mù chuyển động như những cơn sóng trải dài trên cả một vùng đất chết chóc vô tận. Dưới nền đất tối đen ẩm ướt của khu rừng, Mạc Bước đi trong im lặng, dáng vẻ cực kỳ thận trọng. Nơi đây không giống bất kỳ chỗ nào mà gã đã từng thấy cả. Không gian nơi đây đặc quánh, đặc mùi ẩm mốc của những tử thi. Cái mùi ai ai sắc chết và cho tàn Gã cảm giác đâu đó trong đám sương mù Như thể có những cái bóng đen ẩn hiện Chỉ trực chờ lao tới mà ăn thịt gã Cây cối xung quanh đan vào nhau chẳng chịt Từng cành cây khẳng khiu xoắn vặn vươn lên Như những ngón tay Đang muốn cố vổ lấy gã từ mọi phía Mỗi khi có cơn gió thổi qua Chúng phát ra những âm thanh răng rắc Nghe như là tiếng sưng gãy Vọng lại từ tứ phía Mặc đứa mắt nhìn về xa xăm Ánh mắt của gã đâm chiêu Sau khi định hình được là mình bị mắc kẹt Ở cõi trung giới Gã biết mình vẫn có cơ hội trở về Bản thân mặc bây giờ được coi là đã chết một nửa Chỉ còn cách tìm đường quay trở lại dương gian May già mới có cơ hội Chỉ có điều cơ hội đó rất mong manh Rất nhỏ nhoi Khi ở cõi vô minh này để dẫy những nguy hiểm Bản thân mình thì lại ở trạng thái linh hồn Đồng nghĩa với pháp lực không còn sử dụng được như trước Tuy nhiên vẫn có một số chiêu thức Gã đã từng tu luyện cho phần hồn Miễn cưỡng có thể thi triển ở đây Đồng thời linh hồn của mặt Cũng không giống như những vong hồn khác Suy cho cùng thì chiến lực của hạ gã Cũng ở đẳng cấp cao hơn Giờ này có lẽ lão sư phụ của mình đã biết là mình gặp tai nạn Hy vọng Lão mau mau nghĩ cách Thầy ơi Con không muốn chết Con còn chưa nếm mùi đời Thầy ơi Nghĩ đến sư phụ Mặc phần nào an tâm hơn đôi chút Cùng lúc đó ở đằng sau Phát ra âm thanh sột soạt sột soạt Lúc đầu thì yếu ớt Nhưng dần dần trở nên rõ ràng Là tiếng riêng dị vọng lại từ nhiều hướng Mặc quay phát đầu lại Nhưng đằng sau lưng chỉ là sương mù Chỉ có điều là trong lòng gã biết rõ Trong khu rừng chết này Không chỉ có một mình gã Không gian lại trở lại im lặng Từ sâu thẳm trong bóng tối Những bóng hình bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện Là những gương mặt vặn vẹp Đôi mắt trống rỗng sâu hóng Miệng mở ra những cái lỗ hồng đen mòm Sâu đến không đáy Cả người kéo dài vặn vẹo Gương mặt đầy vết lở lét nhảy nhụa máu đen Chúng tiến lại gần phía của mặc Tốc độ chậm rãi từng chút Từng chút một Cái, cái, cái, cái đéo gì thế Mặc không rảnh rỗi để chờ đợi thêm Bản năng sinh tồn trỗi dậy gã quay đầu chạy Lao vào giữa đám cây cối trằng trịt Gá vừa chạy vừa cảm nhận được Hàng chục ánh mắt chết chóc Của những kẻ bám đuôi Những bóng đen kia cũng lập tức tăng tốc đuổi theo Những bóng đen vươn những cánh tay dài loàng loàng Lạnh toát sượt qua làn da của mặt Để lại những vết rách sâu lạnh bút Nhưng gã vẫn cắn răng mà chạy Giờ đây cảm giác đau đớn không còn như trước Nó không truyền tới từ những vết thương ngoài da Mà nó truyền đến từ sâu thẳm trong linh hồn Cứ chạy mãi chạy mãi Những cảnh vật không thay đổi, chỉ là cánh rừng vô tận, lập đi lập lại. Phía sau lưng của gã liên tục truyền đến âm thanh. Âm thanh càng lúc càng gần, tiếng giít chói tai. Tiếng xào sạc như móng vốt cào trên mặt đất và tiếng gầm gừ man dợ Bất ngờ có thứ gì đó nổi lên, quấn lên chân, khiến cho mặt ngã lăn vài vòng. Lúc ấy trên nền đất trồi lên những cái rễ cây, tựa như những cánh tay xương sầu, quấn lên chân của gã. Như muốn túm lấy gã mà lôi xuống Mặc nghiến răng kèn kẹt Đôi mắt vằn lên giận dữ Chưa bao giờ gã rơi vào hoàn cảnh như vậy cả Gã gồng người hất tung những cái rễ cây Dùng tất cả mọi thứ có thể Thậm chí là dùng cả răng Để mà cắn xé những sợi dây leo Để thoát thân Thế nhưng đâu có đơn giản Những ngón tay lạnh bút cứng đờ Của các loài sinh vật kia vẫn cứ trồm lấy Bấu lên vai, túm lên lưng Vòng qua cổ của gã Chúng đang siết chặt dần, kéo mặt về phía bóng tối, nơi những khuôn mặt gớm ghiết đang dần dần lộ ra. Kèm theo đó là tiếng thở lạnh lẽo, ánh nhìn trống rỗng. Hà... Cùng lúc ấy một bóng đen, nó hoác cái miệng to muốn cắn. Thế nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh, miệng lầm bẩm chú ngữ. Thân thể của gã lập lòe vốn đang ở trong trạng thái hồn thể, bốc lên những làn khói như đang bị thiêu bị đốt. Người đi theo con đường Tu Đạo, Tu Tiên, Pháp Sư, họ có một thuật để giữ mình trong những lúc sinh tử. Đó gọi là thiêu đốt bản mạch, thiêu đốt linh hồn. Để đổi lấy một nguồn lực vô biên Tuy nhiên nó cũng khiến cho hậu quả Sẽ bị phản phệ trầm trọng Thậm chí có khi là mất mạng Lúc này mặc cũng chẳng nghĩ được nhiều Chỉ thấy từng âm thanh chú ngữ gì dầm mỗi lúc một to Chỉ một thoáng đã vang vọng khắp trong rừng sơn mù Toàn thân của gã lé lên một luồng sáng Nếu như để ý kỹ sẽ thấy những con chữ màu vàng nhỏ li ti Nối đuôi nhau Bao quanh người của mặt Gã đột nhiên mở chừng mắt, quát lên Chúng mày chưa đủ tuổi để ăn bố mày đâu, cụ chúng mày Dứt lời, một luồng sáng chói lòa đánh giặc tất cả mọi thứ ra Đám quỷ dính về dùm chùm sáng ấy thì rú lên một tiếng Toàn bộ cây cối xung quanh bị săn phẳng một khoảng nhỏ Lúc này mặt đã lồm cồm bỏ dậy Thân hình hồn thể của gã lập lòe Rõ ràng là gã không thể sử dụng pháp thuật này quá nhiều được. Như chớp lấy cơ hội mong manh, mặc vùng thoát chạy về phía ánh sáng mờ nhạt, bỏ lại những tiếng rên rỉ đau đớn ở phía sau. Mẹ chúng mày chứ. Trời bố mày. Trời bố mày. Chúng mày nhướng mặt bố mày nhá. Nhớ mặt bố mày nhá. Lúc này, ở trong phòng bệnh dịch vụ của một bệnh viện lớn tại thành phố, tiếng máy đo chỉ số sinh tồn vẫn vang lên từng nhịp lên hồi. Trên giường có một người thanh niên đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Bên cạnh là một cô gái nhỏ, đôi mắt cũng thâm vào vì thiếu ngủ. Vẫn gục đầu, bàn tay nắm chặt người thanh niên kia không rời nửa bước. Bỗng nhiên trong phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn trần. Bỗng chớp chớp, tắt tắt rè rè. Đồng thời, Cô gái giật mình ngẩn lên, nhìn cái bóng đèn. Trong lòng của cô căng thẳng, đến nỗi cô chẳng còn cảm giác sợ hãi. Có lẽ có một cái điều gì đó rất bất thường đang xảy ra tại đây. Cô vô thức gạt đi nỗi sợ, nắm chặt lấy tay người thanh niên ở trên rừng bạch. Có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ làn da xanh sao của gã truyền đến, cho đến khi ánh đèn hoàn toàn vụt tắt. Phòng bệnh chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Trong bóng tối Từ bao giờ đã có hai bóng người đứng sừng sững Ở cuối giường Cái bóng đứng lù lù đó Lẫn trong bóng đêm Mờ mờ ảo ảo Làm cho cô gái dùng mình Thót cả tim Ờ đây đây đây là là Cứ ngỡ tưởng là hồn ma bóng quỷ Hiện về Hoặc giống như là Mạc cũng đã từng có lần nói với cô Về việc khi mà người chết đi thì sẽ bị hồn ma từ dưới coi âm phủ Nghe đồn hình như là ông trắng ông đen gì đó đến để bắt đi vậy Thế nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa Cô gái vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay của người đang nằm ở trên giường bệnh không buông Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra Cho dù là đối diện với ông trắng ông đen gì gì kia thì cô nhất định sẽ bảo vệ lấy gã Cho đến khi tách một cái, ánh sáng đèn chiếu trở lại. Cô gái chợt giật mình nhận ra hai người ấy chẳng phải là ông trắng, ông đen hay là ma quỷ nào. Mà lại là một lão già tóc bạc phơ, khoác cái áo rộng màu xám. Khuôn mặt có vẻ hiền từ nhưng ánh mắt sáng quắc. Ở bên cạnh là một người thanh niên cao lớn, mặc áo đen phủ kín toàn thân, gương mặt lạnh lùng, có những nét cứng cỏi. Đôi mắt chiếu ra một tia nhìn lạnh lẽo khiến cho cô gái kinh hãi dùng mình. Như thể chỉ cần nhìn vào đó quá lâu, đôi mắt ấy sẽ hút luôn cả linh hồn cô vào vậy. Lão già thong thả bước đến bên giường bạch. Lúc này không khí nặng nề, tựa như mỗi bước chân của lão phát ra một rung động, khiến cho tim cô gái đập mạnh bất thường. Lão đưa tay vuốt ve qua vầng trán của người thanh niên nằm ở trên giường. Một luồng sáng bằng bạc phản phất như xương như khói tỏa ra. Chỉ trong thoáng một chốc, khuôn mặt của người thanh niên kia rãn ra một chút. Lão già trầm ngâm, giọng nói khàn khàn già nua nhưng ẩn chứa một sự uy nghiêm. Hài, đồ đệ sao lại để mình ra nông nỗi này chứ? Người đứng ở bên cạnh im lặng Ánh mắt vẫn lạnh lẽo Như thể mọi thứ diễn ra trước mắt của gã Đều vô nghĩa Gã không hề lên tiếng Mà chỉ khẽ cuối xuống nhìn kẻ đang nằm ở trên giường Như để xác nhận điều gì đó Cô gái hít một hơi thật sâu Rồi mới run run hỏi Hai, hai, hai người là ai Hai người là ai Là, là, là người hay là, là ma đấy Lão già tóc bạc nghe vậy Thì ngẩn bật lên Đánh giá cô gái từ trên xuống dưới Bất chợt lão cười tùm tỉm Lão ho khan vài cái rồi đột nhiên phất tay lên Đôi mắt cô gái hoa lên trong thoáng chốc Cho đến khi bình thường trở lại Thì đã thấy quần áo của lão đổi từ màu sáng sang màu trắng Tiệp màu cùng với mái tóc và tròm dâu <cười> Thằng danh còn này khá thật Trọng thương sắp chết rồi mà vẫn có gai ở bên chăm sóc <cười> mày giỏi mày Tụi mình Cái khoản này nhất định là phải học em con đó Chứ cứ suốt ngày đi theo ta Quanh quẩn chỉ có núi rừng cây cỏ Thì đến bao giờ mới lấy được vợ Người thanh niên đứng đằng sau nghe thầy nói vậy Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ Cũng không nói gì Quay người đến bên cửa sổ Tựa như là mình không liên quan Lão giả mới quay lại phía cô gái Uh, ta sự tự giới thiệu Ta ta là ông bột à, à, nhầm, nhầm nhầm Mọi khi nhập mộng uh, Vẫn hay giới thiệu thế uh, Ta ta là thầy của thằng này Lão vừa nói vừa chỉ chỉ vào người nằm trên giường Cô cứ gọi ta là Bạch Lão <cười> Nhân tiện cho ta hỏi Cô là ai Sao lại ở đây chăm sóc học trò của ta Từ nãy đến giờ cô gái nghe Lão già này nói Thì ngẩn người Sau đó trong lòng thấp thỏm Ban đầu cô nghĩ hai người này là hồn ma bóng quỷ Bởi làm gì có ai chỉ vừa mới chớp tắt điện Đã có thể vô thanh vô thức, thức xuất hiện ở trong phòng Thậm chí cánh cửa phòng còn không cầm mở chúng, chúng, chúng tôi là bạn Tôi tôi tôi ở đây chăm sóc anh ấy. Ánh mắt của Bạch Lão lé lên một tia sáng dịu dàng Nhưng phẳng phất một nét trầm ngâm Lão khẽ gật gù Đoạn quay lại nhìn người thanh niên vẫn đang nằm ở trên giường À, cô bé, còn tên gì nhỉ? À, là, là Mộng, Mộng Ừ, Mộng à <cười> Thế sao không đặt là mơ Cho nó dân dã Cái tên thú vị, thú vị lắm Giống như tên đồ đệ của ta vậy Cô bé có thể cho ta biết cơ sự cụ thể hay không Đồ đệ của ta đã đụng độ phải ai mà thành ra cái nồng nỗi này Mộng câu mày Rõ ràng là đệ tử của ông còn đang sống chết chưa rõ Thế mà ông già vẫn có vẻ điềm tĩnh Thậm chí còn cười được Nghĩ vậy thôi nhưng cố vẫn hít một hơi Rồi kể lại đầu đuôi sự tình Nghe xong bạch lão à một tiếng Đoạn xoay người đi tới cầm thanh kiếm ngọc Để trên bàn dơ lên ngắm nghía Bên cạnh là cái gương cổ đã vỡ Kết giới này khá là cổ xưa Có lẽ không phải là của thời đại này Đoạn lão quay lại nhìn Tô Minh Ở bên cửa Tô Minh Mang sư đệ về Ta cần phải cứu nó trước khi nó chết Ở cõi kia Đó không phải là nơi đơn giản Nghe vậy thì Mộng sốt sắn Ông à, à không Bác à, à, Bạch bạch bạch lão Ông định mang anh đi đâu Bạch lão quay lại nhìn mộng, ánh mắt nheo nheo Còn chắc cô chỉ là bạn thôi chứ Ta thấy không giống như vậy à Đôi má của cô nàng đỏ ứng Bạch lão lại bật cười, <cười> Không sao, không sao, à, không khéo sau này làm người nhà Đừng quá cầu nệ Ta là muốn cứu nó mà, cô đừng có lo Thế, thế, thế tôi có thể đi theo không? Tốt hơn là cô bé nên ở lại đây Sau này hữu duyên sẽ gặp Mộng còn đang muốn nói gì đó thì khựng lại Bởi thấy ánh mắt của bạch lão Đột nhiên nhìn chăm chăm vào góc tường Trong tia sáng Tỏa ra một sự uy nghiêm Lão gần giọng quát Con không mau chui ra đây Mộng nheo mắt nhìn về bên ấy Chỉ thấy ánh đèn lại chớp chớp vài cái Rồi sau đó Từ góc tường Cái bóng vằn vằn Hiện ra âm thanh bát nháo lại vang lên. <cười> em em chào lão lão lão đại của của của lão đại của đại ca của em. Ni <cười> hảo ma chẳng, ní bao thải, chúng quả to là xoa mao sở đông. <cười> Hello bông rô. Bóng rắn vừa tụ lại chính là con quỷ mõm Nhìn thấy bạch lão Con quỷ mõm giống như là con chuột Nhìn thấy con mèo Lắp ba lắp bắp nói lên tha lên thiên Tụi mình từ này đến giờ im lặng Bấy giờ mới cất tiếng Giọng nói tràn đầy sát khí Mày không bảo vệ được chủ nhân Mày cũng không cần phải tồn tại nữa Con mõm quay sang rúm gió Rồi bắt đầu phân bua Ờ kìa Lão đại của đại ca mà, mà, mà bình tĩnh Sao lại trách em biết cả em với mặt đại ca Là huynh đệ mà Huynh đệ anh em trên bến dưới thiền Đại ca có biết không Trong vũ trụ vô biên Trong 3.000 đại đạo Có một đại đạo gọi là tỉnh huynh đệ Có những kẻ sống một kiếp Mà vẫn mong mãi mãi kiếp sau là anh em Huynh đệ là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý Cũng giống như là tô lão đại Với đại ca của em ý Chẳng lẽ chẳng lẽ Mặc đại ca của em có chuyện rồi à Tổ lão đại cũng không nên tồn tại nữa à Đúng không Thời buổi bây giờ Mình mình phải động não chứ chứ không động thủ Tổ lão đại phải nhịn Phải nhịn Cái gì không nhịn được thì cũng phải nhịn Nhịn đến nỗi mà không thể chịu được nữa rồi Thì lại nhịn lại từ đâu Chữ nhẫn cũng nằm trong 3.000 đại đạo Nó rộng lắm Nó rộng vô biến. Bên cạnh đó... Im mồm. Tụi mình đột nhiên quắc mắt quát lên. Ánh mắt hàn học nhìn sang con mõm. Lão Bạch ở bên cạnh gật gù. Nghe những gì con mõm nó làm nhảm. Tự nhiên lại thấy thú vị. Gật gật đầu. <cười> thú vị lắm. Không ngờ một quỷ hồn. Mà lại có linh trí đặc biệt như vậy. Nói còn nhiều hơn cả cái đại cắt xét. Ta mua được từ năm 1970. Há há há há há vị, rất thú vị. Đột nhiên lão xòe bàn tay dơ về phía trước, lập tức con mõm bị hút tới mà không thể nào chống cự được. Nó muốn dẫy dụa vùng vẫy, thế nhưng dưới sức ép của lão bạch thì nó co rụt lại như là con chuột hamster. Đôi mắt của nó đảo lão liên rồi nở một nụ cười nịnh nọt cực kỳ vô liêm sỉ. À, <cười> lão đại của lão đại của đại ca Đúng là uy vụ cái thế vô song Đẹp trai nhất vô địch vũ trụ tinh hà Cháu à, Em Là huynh đệ thân thiết của mặt đại ca Là người nhà Là người nhà Chỗ còn cháu mà Mặc kệ con mõm lại nhảy Lão Bạch bắt đầu dò xét con mõm Không biết có phát hiện điều gì hay không Đột nhiên ánh mắt của lão lé lên một tia kỳ dị Lão cười tủm tìm Thả con mõm ra Rồi nói với Tô Minh để thôi Thấy cả đám sắp đi Mộng vội vàng bước tới định nói Thế nhưng Lão Bạch phất tay một cái Đôi mắt của nàng hoa lên Đất trời bỗng nhiên tối sầm lại Rồi từ từ rũ xuống bên giường Lão Bạch quay lại nhìn Cô gái nhỏ khẽ thở dài Bóng đèn ở trong phòng lại chớp chớp Tắt tắt mấy cái Rồi cuối cùng tắt ngúm đi Không biết qua bao nhiêu lâu, khi đèn sáng trở lại, chỉ còn một mình Mộng nằm ở trên giường. Tối đó, Ngọc vào viện như thường lệ, ngạc nhiên khi thấy Mộng nằm ở đó, liền vội vàng lay dậy. Mộng, Mộng, sao lại nằm ở đây? Anh anh Mạc ở đâu? Anh Mạc đâu? Mộng tỉnh dậy, nét mặt ngơ ngác nhìn quanh, sau đó nhớ lại những gì xảy ra, đôi mắt ngấn lệ. Đi, đi rồi. Anh ấy đi rồi. Anh ấy đi mất rồi Đi, đi đâu Chết á Sao lại thế Bác sĩ bảo ổ, ổn định rồi cơ mà Chỉ cho tỉnh Không phải là chết Mà là đi Đi đâu Trời ơi Đi thôi Ai biết là đi đâu Ngày sau tại một vùng đất xa xôi, tách biệt với khói bụi của thành phố, sâu trong một khu rừng trúc vàng ống, có một khoảng đất rất rộng. Bên cạnh có một cái miếu nhỏ và tảng đá phủ rêu Bên trên đã mòn đi một vẹt, đây chính là nơi mà Lão Bạch vẫn hay ngồi. Lúc này Lão Bạch đứng đó chầm mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể của Mạc đang được đặt giữa trận pháp. Bên cạnh là Tô Minh vẫn lặng im không một chút cảm xúc. Nhìn cơ thể của sư đệ đang dần suy nhược Ngồi vắt va vắt vẻo trên cái ngọn trúc vàng đang cong cong xuống là con quỷ mõm Nó bắt đầu lại dở cái trò biến ảo ra cái áo cà sa Tay cầm cái mõ gõ lúc ca lúc cốc tựa như không màng thế sự Lâu lâu nó hé mắt nhìn xuống như sợ sư huynh tô minh ném cho nó viên gạch Thấy sư huynh đứng im nó bắt đầu ngoạc cái mồm Trước bồng lai ngoái lai thế gian còn sân si Khoang cách Phật và ma cách biệt, một anh nhìn thôi Kẻ phiêu du Im ôm Tụi mình cất tiếng, sau đó quay sang Lão Bạch Sư phụ, người tính thế nào? Lão Bạch trầm ngâm đáp Đành phải trai luật Lẹn vào cõi vô mình để cứu thằng bé về Vậy thầy đẩy con đi. Không được. Ta phải duy trì kết giới. Con phải hộ pháp. Đồng thời phối hợp cùng ta trong lúc cấp bạch. Việc duy trì kết giới này rất tốn sức. Con không thể đi được. Tô Minh cao mày. Vậy phải làm sao hả thầy? Trong luật địch người sống không được phép đặt chân vào dị giới. Chỉ có ở trạng thái linh hồn mới có thể Ngay đến đây tôi mới như hiểu ra điều gì Nhìn thầy mình Rồi hai người ngẩn lên nhìn con mõm Vẫn đang lim dim lốc ca lốc cốc Ở trên ngọn cây Thấy ở dưới im im Con mõm hé mắt nhìn xuống Thì giật mình suyết nữa lộn bịch xuống Bởi lẽ từ bao giờ Một luồng áp lực của cả hai thầy trò Đã bủa vây nó Ơ Ơ Ơ Em im rồi, mà. từ từ từ, từ nãy giờ em nói gì đâu. Ủa em nói đâu, ai biết gì đâu. Ủa, sao lại nhìn em thế? Đừng nhìn em như thế. Em vẫn muốn làm con dễ vô tư. Em im, em ngoan mà. Hay là thôi, nếu mà các vị thấy em phiền quá thì thôi em đi, em đi. Em sẽ mất tích, em sẽ tàng hình, em sẽ rút kinh nghiệm không quây dối các vị. Em sẽ rút kinh nghiệm như các cán bộ vẫn thường hay rút, từ năm này qua năm khác. Ấy. Em, em, em, em... Cầm ôm. À, vâng, em câm em câm thật, em hứa là em không nói gì nữa Vâng, em câm Mỗi một lần con mõm mở mồm là Tô Minh lại nóng máu Đúng là chỉ muốn cho nó một quạt cho nó tan hồn lạc phách Không hiểu sao là tiểu sư đệ của mình lại có thể chịu đựng được cái con lắm mồm này bấy lâu nay Lão Bạch thì lại thấy thú vị từ khi gặp cái con mõm này gật gật gù gù Này Tiểu mõm, ta giao cho người một nhiệm vụ đây. Con mõm ngạc nhiên. Ê, hê, lão đại giao nhiệm vụ cho em á. Hay là thôi, dạo này thời tiết nó đổ lạnh. Em bị rối loạn triều đình. Lòng thể của em bất an lắm. Chắc là em không làm được đâu. Thật, thật đấy. Hai mắt của tô minh đột nhiên lé lên sát khí. Lên lấy trong người ra cây quạt màu đen Xòe lên một cái Còn mõm nhìn thấy dòng chữ Vẽ ở trên cây quạt Giang sơn như họa Thì dùng mình Cây quạt này chính là Sơn Hà Đại Phiến Cây quạt nổi danh Hai cõi âm dương Nó biết Và nó cũng biết tính tình bạo ngược lạnh lùng của Tô Minh Đôi khi nó tự nhủ rằng Tại sao lão bạch này Lại thu nhận toàn các loại đệ tử cục xúc như nhau Thằng mặc nó đã là cái thằng cục xúc rồi Cái thằng Tô Minh này nó giống như là bố của cả cục xúc vậy Còn Mõm e hẻm một cái Rồi bắt đầu thay đổi giọng điệu Nó lắc mình đứng ở trên ngọn trúc Chắp tay ra sau lưng Biến ảo ra bộ dâu vuốt vuốt Giống như kiểu là mấy ông nho sĩ ngày xưa <cười> Được rồi Lão đại của lão đại đã giao việc Mõm mộ xin tiếp Giàm ba cái nhiệm vụ còn con này mõm mộ trường án bao giờ? Nào, lão nói đi, là nhiệm vụ gì? Bạch lão cười tùm tìm, liền nhảy tót lên trên tảng đá ngồi. Ta muốn người đi vào trùng giới. Con mõm trợn mắt. Ê, trùng, trùng, trùng, trùng, trùng giới, trùng giới. Đúng vậy. Ngươi đi tìm được thần hồn Của đệ tử ta về đây Còn nếu như nhược bằng không được Thì ngươi không cần về đây nữa Uầy uầy Lão già à, à, à không Lão đại Này Lão đại của lão đại của đại ca à, à, à, à, Em trình bày nhá Lão có biết Cái cõi đấy là cõi gì không Ây, Chưa kể là nguy hiểm trùng trùng khắp nơi Mà nói thật Bọn công sai của quãi âm nó lượn lờ đấy Nhiều như ca ve đi bắt khách lão xui em vào đấy thì hóa ra xui em chui đầu vào dọ à Không, không đi Có đánh chết em cũng không đi Không đi, không đi là không đi Làm người không biết tự thương bản thân mình Thì còn làm người làm quái gì nữa Con mõm vẫn còn đang lải nhại Thì bất ngờ một luồng sáng Từ trên cao bổ đánh rầm xuống một cái Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Giang sơn như họa Chỉ thấy đùng nguyên cả một mảng rừng trúc bị săn phẳng. Đất cát bay lên mù mịt. Còn mõm rú sang một bên. Liền vén ống quần mà chạy lạch bà lạch bạch. Để lộ ra bên dưới là cái đôi dép tổ ong. Không biết nó kiếm ở đâu. Nó đang định quay lại ngoạc mồm ra trời thì khựng lại. Khi thấy Tô Minh đang từ từ thu cái quạt. Ánh mắt của Tô Minh lé lên sát khí. Mày nói thôi. Phát sau là tao không đánh trượt đâu. Tóm lại là mày có đi hay không? Lão Bạch cũng ngẩn ra. Tụi mình... Làm gì thì làm. Ta trồng mãi mới được cái vạt trúc đó đâu. ấy xa minh à? Con mõm định phân bua. Thế nhưng cuối cùng... Nhìn lại cả một mảng trúc... Đã bị đánh tan nát. Thì nhuốt nước bọt, lắp bắp. Có... Đi, đi, đi, đi, đi thì đi Tô Minh hử lạnh nói cái gì nói to lên à, không không ạ có có à, à, em đi à, em đi chứ định nhất định phải đi ở huynh đệ với nhau là phải sống chết có nhau anh em chến bến dưới thuyền Bạch lão mỉm cười hài lòng Tô Minh lúc này đành thở dài không thèm cãi nhau với con này nữa trong khoảng không gian u tịch của rừng trúc Lão Bạch đứng trầm ngâm Khuôn mặt của lão nghiêm nghị hiện lên những nếp nhăn Nhốm màu của năm tháng Mái tóc cùng với tròm dâu bạc phất phơ theo gió Giấy lên đầy huyền bí Bầu trời đã bắt đầu tối sẫm Mây đen tụ đến mỗi lúc một nhiều Báo hiệu đã đến thời điểm trận pháp sắp được kích hoạt Những yếu tố của đại tự nhiên cũng cảm nhận được Luồng khí lưu mạnh mẽ đang tụ lại đây Cơn gió thổi qua Khiến cho những đám trúc Va vào nhau lọc cả Lộc cọc Dưới ánh nến được sắp xếp theo vòng tròn Lão Bạch bắt đầu giơ tay bắt quyết Mỗi một động tác trông rất chậm Nhưng lại rất mơ hồ Ngón tay của lão vẽ lên những ký tự bí ẩn Mỗi một lần bắt xong một pháp quyết Thì cảm giác không gian xung quanh như chấn độc Lại có chút vặn vẹo Cho đến khi ấn quyết đã hoàn thành Lão Bạch bắt đầu niệm thần chú Chú ngữ vang vọng trong đêm Toàn bộ Quỷ lực đang tụ lại nơi đây Tụi Minh đứng ở đằng xa Cũng từ từ vung tay lên Một cái đường quạt vẽ ra Tạo thành một lớp kết giới bảo vệ ở bên ngoài Không cho bất kỳ kẻ nào có thể can thiệp vào được Trong lòng của tụi Minh Cũng rất thấp thỏm Bởi lẽ Theo sư phụ bấy lâu nay Chưa bao giờ thấy Sư phụ thi triển trận pháp như thế này Tụi mình vốn là người vẻ ngoài luôn điềm tĩnh Nhưng giờ phút này cũng hiểu Đây không chỉ đơn giản là một nghi thức Đây là một pháp thuật Một đại thần thông Hoặc thậm chí có thể coi là một cấm thuật Để khẳng định Tu vi của sư phụ mình đến mức độ nào Phàm là âm sai ở cõi âm Muốn đi lên dương gian Thì phải mang theo công tàu lệnh Thì mới có thể qua lại dễ dàng giữa hai chốn Thế nhưng vốn dĩ các cõi luôn luôn có quy định với nhau Chỉ có duy nhất đi theo cánh cửa chính thức được công nhận giữa các cõi Và phải có công tàu lệnh Hoặc dịch giả như là pháp sư của nhân gian Nếu như có công việc xuống cõi âm Thì phải mang theo thẻ sinh hồn Nhược bằng những kẻ cả cõi trên hay cõi dưới Cho dù là thần thông đến mức độ nào mà lợi dụng tự động mở ra cánh cửa liên thông các cõi, ấy cũng là phạm luật. Cho dù cả các vị đang ngồi trên ghế cao, dưới phòng đô thành kia cũng không dám làm trái luật đó. Ấy vậy mà. Lúc này, Bạch Lão đưa tay ra chỉ về phía trận Pháp. Những viên đá đặt theo hình thức phức tạp tỏa ra thư ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, tựa như cảm nhận được một nguồn năng lượng từ trong lòng đất. Sau đó ánh mắt của Lão Bạch sáng lên Lão dờ tay vỗ mạnh một cái Chỉ nghe đánh đùng Một vòng xoáy hiện lên mờ ảo Từ trong vòng xoáy bốc lên tử khí nồng nặng Gương mặt của Lão Bạch thoáng có chút nhợt nhạt Hiển nhiên rằng để thi triển Một lực lượng liên thông giữa các cõi không đơn giản Lão phất tay một cái Ở khoảng không hiện lên một cây hương Ẩn ẩn hiện hiện lập lòe bốc cháy Cây hương này rất lớn Nó dài phải đến cả mét Lão quay sang con mõm Lúc này đang đánh đu trên cảnh trúc Ta chỉ có thể duy trì trận pháp này Cho đến khi cây hương cháy hết Lúc đó ngươi phải cứu được đệ tử của ta trở về Hoặc ít ra cũng phải về gần được nơi không gian kết nối Bằng không thì ngươi cũng không cần phải về Trận pháp này sẽ đưa ngươi đến một vị trí Ở trong cõi vô mình Nhưng phải nhớ Chỉ có một con đường duy nhất để về mà thôi Đó chính là cánh cổng giao thoa giữa tạm cõi Phải tìm được đường đến đó thì mới về được Lão Bạch lại vông tay Xuất hiện hai thứ lơ lửng bay đến trước mặt con quỷ mõm Đó là thanh kiếm ngọc của mặt Chỉ có điều không biết Lão Bạch đã làm gì Bây giờ thanh kiếm trông mờ mờ ảo ảo Còn lại là một vật gì đó nâu nâu Nhỏ như một viên đạn Mang nó đi Nếu như gặp đồ đệ của ta Thì đưa cho nó dùng viên dưỡng hồn đan này Giúp cho nó giữ được hồn lực Trong một thời gian nhất định Con mõm nhận lấy đồ Rồi nhìn vào vòng xoáy lập lè Nhút nước bọt Lão đại của lão đại Của của đại ca Em Em bị bệnh Sợ vòng xoáy Sợ độ cao Hay là thôi Mình mình mình đừng nó biến nó thành vòng xoáy Mà biến nó thành cánh cửa được không Mở ra một cái là sang được Chứ xoáy thế này Em chóng mặt Em chóng mặt Nó quay sang cứ lắp bà lắp bắp lần trần Rồi đột nhiên đúng lúc ấy, chỉ thấy doạt một cái. Từ cây quạt đen của Tô Minh ở bên kia, phóng đến một lường sáng. Giọng của Tô Minh lạnh lẽo. Nhất họa giang san. Tô Minh dơ chân đá một cái. Luồng gió từ cây quạt đẩy con mõm tiến lên một chút. Nơi đó không dành cho người sống. Ngoài mày ra ở đây thì còn ai đi được? Mày không đi thì không cần tồn tại nữa. Nhưng nhưng mà nhưng mà bẩm em đi. Con mõm cứ lắp bà lắp bắp, cuối cùng Tô Minh đạp mạnh một cái. Con mõm bị lao tuột vào trong vòng xoáy. Âm thanh của nó vẫn còn méo máu vang lên. Em chưa nói xong. Em chưa nói xong. Ok ạ. Ok ạ. À... Tô Minh hậm hực Mẹ mới chứ Nhức hết cả đầu Chẳng lẽ tao vả cho mấy phát Lão Bạch lúc này mới thong rong thu pháp ngồi xuống Chấp nó làm gì Đâu có phải tự nhiên nó lắm mỏm như vậy đâu Tô Minh liền quay lại nhướng lông mày Ý thầy là sao Ta thấy từ sâu trong linh hồn của nó bị cấm chế. Cấm chế cực kỳ tinh xảo nhưng có lẽ từ lâu rồi. Hiện tại, cấm chế đang có dấu hiệu bất ổn. Lần trước ta ra cố cho nó, nhưng dạo gần đây có lẽ nó bị tác động. Nó sắp không trụ được. Cấm chế là thế nào hả sư phụ? Ta không rõ. Nó là một con đại quỷ ngàn năm. Thậm chí lúc ta còn chưa ra đời Nhưng ta chắc chắn một điều Nó không phải là một con quỷ bình thường Cầm chế phong ấn sức mạnh nội tại của nó Một luận sức mạnh mà Nói đến đây Lão Bạch dừng lại Khẽ nhỏ giọng theo thảo Mà đến cả Tô Minh cơ hồ cũng không nghe được Sức mạnh Có thể gọi là bản nguyên của chết chóc. Trong lúc Tô Minh đang vảnh tay, cố gắng lắng nghe, thì bỗng nhiên Lão Bạch đứng lên phổi tay. À, thôi, thôi, thôi, thôi. Bây giờ, con mau đi trồng lại trúc đền ta đi. Hai tan hoang hết cả rồi. Đi trồng lại chúc cho ta đi, để ta ngồi đây cành kết giới. Đi, đi... màn sương đục ngầu đặc quánh của cõi trùng giỡn. Tại một vị trí ngẫu nhiên, con mõm dáng vẻ thấp thoáng hiện ra. Cái bóng vặn vẹo tự như bị ai kéo dài xuyên qua tầng sương mù. Còn chưa kịp chạm xuống đất nó đã cảm nhận được bầu không khí lạnh buốt tràn đầy tử khí của vùng đất chết chóc. Con mõm lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy có rất nhiều ma quỷ không rõ hình dáng đang từ từ tụ lại thành những cái bóng mờ mờ lơ lửng. Những gương mặt vặn vẹo Còn mõm trợt rụt cổ ôi, ôi, ôi, ôi mà mà Ôi cứu với có mà, có mà. Thế nhưng nó lại nghẹt ra bẩm bầm ờ, Nhưng mình cũng là ma nhỉ Sao mình lại phải sợ nhỉ à, đây, Tại vì Tại vì chúng nó xấu Nó xấu quá <cười> Ma quỷ đéo gì mà xấu thế Đám quỷ vặn vẹo nhìn con mõm đầy cảnh giác. Có con quỷ chỉ còn nửa cái đầu, mắt muốn lòi cả ra răng cứ nhèo nhào. Có con thì lại là một cái bóng lòng lẻo như thể chạm vào là sẽ tan. Từ hốc mắt, ánh nhìn hàn học chiếu về phía con mõm. Đám ma quỷ này chưa gặp kẻ nào lạ lùng như con mõm. Bởi lẽ, đúng là ma là quỷ, nhưng con mõm vẫn giữ bộ dáng của con người. Còn mõm bỗng nhiên đứng thẳng dậy vỗ ngực Cười hình hạch Nó vẫy tay Chào anh em nhé <cười> Anh em đừng nhìn tôi chầm chầm như thế Tôi vừa vân du ba cõi Bốn phương trời Chín mười ngõ ngách Mới về đến đây Cho nên trong bộ dáng nó hơi nhiễm bụi trần một tí <cười> Đám quỷ nhìn nhau Không hiểu Còn mõm lại bắt đầu được dịp Như thế này nhá. Chả là... Tao ở cõi trên. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Cho nên đi du lịch đổi gió. Chúng mày nhìn cái gì? Nhìn cái lỗ Min à. Tao là ma là quỷ. Giống chúng mày. Chứ không phải là thần tiên trên trời. Nhưng... Tao là một con quỷ có số có má nhá. Nghe chưa? Nghe chưa? Một con quỷ... Nó thẻ cái rưỡi lưỡi dài lòng thà lòng thòng lên tiếng Mày nói nhiều quá đấy Mày là ai Con mõm vỗ ngực bình bịch Xin tự giới thiệu Tao là mõm À mà không Phải gọi tao là quỷ mõm Nó mới oách Danh hiệu của quậy âm bàn cho tao đấy À không Là thiên đình đấy Thiên đình ban cho tao đấy Mày đã nghe đến bao giờ chưa Hả Đám quỷ nghe vậy thì không tin cho lắm Nhưng lúc này Bỗng nhiên con mõm lắc mình một cái Nó bùng lên một luồng quỷ khí nồng nặng Đám quỷ kia dùng mình giạt ra Một con quỷ Vừa cầm cái lưỡi của mình Cố nhét vào trong mồm Vừa nhẻo nhạo Thế Mày từ đâu đến đây Sao bọn tao chưa thấy mày bao giờ Con mõm ngó quanh quanh Rồi tiến lại gần thằng kia Túm cái lưỡi của nó kéo xuống, kéo gần cái đầu của nó lại thì thầm. Chúng mày không biết gì à? Bọn quỷ ngơ ngác. Biết gì? Có một linh hồn pháp sư lạc vào cõi này. Đám quỷ nghe đến đây thì nhao nhao. Bởi lẽ linh hồn người mới chết là thức ăn tầm bổ cực kỳ tốt. Thậm chí đây lại còn là một sinh hồn của pháp sư. Hẳn là càng có công hiệu Một thằng bảo Nó ở đâu? Nó ở đâu? Còn mõm nhách mép cười cười Ôi bạn ơi mỡ đấy mà hốp Thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống Chỉ có nước mưa với cứt chim thôi Chúng mày Nghe đây Tao nói cho chúng mày để rồi Tao công cốc à? Hả? Thằng này cứng đầu lắm Phải tương kế tụi kế mới bắt được nó. Còn mõm chính là muốn lợi dụng đám quỷ này để dò la tin tức của mặt. Bởi lẽ quả thực ở trong cõi trung giới này nó cũng không biết tìm mặt ở đâu. Đám quỷ bắt đầu quay sang, dì dầm với nhau. Có con thì tỏ vẻ thích thú, có con thì gật gù, có con thì ánh mắt đầy nham hiểm. Mõm cười thầm trong bụng. Bắt đầu vung tay chém gió Làm bộ như là hiểu biết cõi trung giới này hơn cả dân bản địa Tao còn nghe ngóng được cả một chuyện cực kỳ bí mật Chẳng hạn như là Nó đang bị truy đuổi đấy Đừng nói với ai nhá Chuyện này cực kỳ ít người biết Tao là tóc quý chúng mày lắm Tao chỉ nói cho mỗi chúng mày thôi đấy Một con quỷ đầu to Nhưng mặt xệ ra như là miếng bột bị dính nước Nó bắt đầu dở rộng tò mò Này Thế sao mày biết nhiều thế Mõm ưỡn ngực lại vỗ bình bịch Ô hay chúng mày chưa nghe tiếng tâm của tao bao giờ à Hả Mất công làm ma làm quỷ Được mở ra thiên chi mà ngu thế Tao đã chu du mấy cõi Tao đã từng đánh nhau với cả cõi âm đấy Bây giờ Tao sẽ coi chúng mày là huynh đệ Tao sẽ chia cho chúng mày một ít chiến lợi phẩm Nếu như bắt được thằng Pháp Sư đó Con mõm đảo đảo mắt rồi nói Chúng mày không nghe ngóng được gì à Một thằng đáp Gọi vô mình này rộng lắm Kể cả có linh hồn của Pháp Sư lạc vào như mày nói Thì chắc là nó cũng chết ở đây thôi Ở nơi đây thì cầm chắc sinh hồn sẽ tàn biến Nhất là có tứ đại tử địa Nếu tên Pháp Sư kia đang tìm đường về dương thế Thì phải đi qua mấy vùng này Đôi mắt của mõm lé lên Vội vàng đi đến khoác vai con quỷ kia. Này, người nghe em, nói rõ hơn về mấy vùng tử địa được không? Con quỷ bị khoác vai cảm nhận được sự lạnh lẽo từ quỷ khí tỏa ra từ con mõm. Quả thực là quỷ khí này rất mạnh, mạnh hơn cả đám quỷ ở đây. Đôi mắt của con quỷ này không có chồng, chỉ là hai cái hố đen ngòm ngòm. Từ bên trong thòa ra một đôi dâu của con rán, lúc nhúc, tử đại tử địa. Mày có muốn biết không Con mõm vảnh tai lắng nghe Trong lòng thấp thỏm bất an Ở những vùng đó thì đám lâu la Như bọn tàu cũng không dám bén mảng tới Nơi đầu tiên gọi là rừng vong hồn Đây là khu rừng âm u bao phủ Bởi sương màu dày đặc Phạm là những linh hồn lạc lối Đầy oán hận sẽ tụ tập ở đây Chúng thậm chí còn không nhận thức được Là mình đã chết Chỉ biết mò mẫm tìm kiếm sự sống Để nêu kéo Mày phải vượt qua khu rừng Không để linh hồn nào ám vào Bởi vì nếu như mất kiểm soát Mày sẽ trở thành một trong số chúng mãi mãi Tuy vòng hồn nơi đó Không phải là những quỷ vương mạnh mẽ Nhưng số lượng thì nhiều vô số kể Dù cho mày không chết vì bị giết Thì mày cũng sẽ bị chúng nó bè đến chết Con mõm gật gật gù gù Đang tiêu hóa thông tin Con quỷ kia lại giới thiệu tiếp Nơi tiếp theo gọi là hồ huyễn ảnh, nơi đây có vẻ như không có gì nguy hiểm bởi vì chẳng có con quái vật nào cả. Đó là một vùng nước rộng, mặt hồ đỏ như máu. Phản chiếu ở đó không phải là hình ảnh của hiện tại, mà là những khao khát và nỗi lo sợ sâu thẳm của linh hồn. Nơi này có thể tạo ra những ảo ảnh về quá khứ, thậm chí tái hiện ra hình ảnh của những người thân hoặc những kẻ thù của mình đã khuất. Tuy nhiên, nếu như để bản thân bị mê hoặc bởi ảo ảnh, sẽ bị hút xuống đáy hồ, bị chìm vào trong ảo giác vĩnh viễn, trở thành một nạn nhân của ký ức của chính mình. Tiếp theo nữa là cổ thành phế tích. Đây là nơi những kẻ chiến đấu đến chết đi vẫn chẳng thể siêu thoát. Trong thành này đầy dẫy những linh hồn của những chiến binh bị tàn phá, vẫn vất vưởng trong những cổ chiến trường. Nếu không thể đối diện với cái chết của chính mình, sẽ bị mắc kẹt ở đó. Đến đây mõm gật gù Khuôn mặt đã bắt đầu nghiêm túc Cuối cùng là vùng đất chết Nơi đó là một nơi tập hợp đủ Các loại thành phần Quỷ đói, ngạ quỷ, linh hồn tà ác Tất cả đều tụ tập ở đây Và quỷ sai của cõi âm cũng có Không ai dám bén mảng tới Nếu như không chuẩn bị trước Vừa nghe đến quỷ sai của cõi âm Mặt bỗng nhiên giật mình ý cõi âm à Ồ Sao lại có cõi âm ở đây? chú sao, bởi vì đi qua vùng đất chết là bắt đầu có sự xuất hiện của quỷ sai cõi âm rồi. Cõi âm luôn luôn canh chừng, không cho những linh hồn nào trở lại dương thế hoặc là trốn biên giới, vượt biên vào cõi âm. Cho nên sẽ thường xuyên đi tầm tuần, đó, ở đó còn có một âm lộ giải vô tận. Sau khi con mõm nghe xong thông tin về tứ đại tử địa Thì trầm ngâm Hiếm khi thấy nó nghiêm túc như vậy Nhưng rất nhanh Nó trở lại bộ dáng vô sỉ Vẫy vẫy chào đám quỷ lâu la Thôi được rồi Thế bây giờ tôi phải đi nhá? Lúc nào gặp lại tôi sẽ kể cho anh em nghe Về 3.000 đại đạo Cái này nghe hay lắm Phê lắm Nhớ Nhớ Rất lời không để cho đám quỷ kịp hiểu điều gì Còn mõm lắc mình biến mất trong hư vô nó không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào bởi vì rất có thể lúc này khuynh đệ của nó mặc đang có thể gặp nguy hiểm mặc vẫn đang bước chân trong khu rừng chết một cách nặng nề toàn thân đã có chút mờ ảo báo hiệu là linh hồn đã bị tổn hại đôi mắt sâu thẳm lướt qua khung cảnh tịch mịch đến một ngạt Đây không phải là một cánh rừng bình thường Mà là nơi những linh hồn bị giam cầm dài đến vô tận Là một chốn đầy rẫy những thứ bị nguyền rủa Từ hàng ngàn năm Đất ở nơi đây không phải là đất bình thường Mà là một lớp cho bụi dày Nó giống như tàn tích của những cuộc thiêu dội Cây cối ở nơi đây trông như những xác chết bị hóa gỗ Vỏ cây đen xỉ nứt nẻ như lớp giang người Từng nhánh cây lỏng lẻo treo bên trên Không phải là lá, mà là những cục thịt đỏ, lập lòe, còn có cả những nhãn cầu treo trên cành cây giống như là quả. Những cái nhãn cầu đang từ từ dõi theo từng bước chân của mặt. Trong cơn im lặng chết chóc, đột nhiên gió thổi mang theo tiếng khóc than. Tiếng khóc len lỏi qua lớp cho bụi vọng lại từ nơi sâu thẳm. Kèm theo đó là một cái mùi nồng nặng. Nó không phải là mùi thối của xác chết Mà là mùi máu tanh Quẹn lại cùng với mùi lưu huỳnh Bốc lên từ mặt đất Tiếng kêu càng lúc càng rõ hơn Tựa như có hàng trăm giọng nói hòa vào với nhau Cùng nhau than khóc Rồi đột ngột những bóng hình mờ mờ xuất hiện trong lớp cho bụi Chúng không mang hình hài của con người Mà vặn vẹo chết chóc Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo Những khuôn mặt dị dạng hiện lên, mặc cảm giác như chúng đang cố nhìn vào mình. Một khuôn mặt đột nhiên dít lên, nhận ra mặt là một sinh hồn lên trồm tới. Nó giống như là một mệnh lạnh hàng loạt những bóng hình khác cũng điên cuồng lao lên. Mặc vừa định lùi lại thì bất ngờ, lớp cho bụi giống như sinh vật sống cuốn lấy chân của gã, kéo về những gốc cây. Những cảnh cây bắt đầu cử động, cuốn lấy mặt. Từng thân ảnh cứ thế mà va chạm tới. Mạc cố gắng nén đau lầm bằng chú ngữ. Liều chết chạy xuyên qua những bóng hình kia. Những phủ văn bùng lên trong đêm. Những cái bóng vừa chạm vào phủ văn liền rú lên đau đớn. Những con khác thì kinh hãi lùi lại. Cảm giác linh hồn của mình như bị xé thành từng mảnh. Nếu như mình cứ cố chấp bận phép thì chẳng mấy chốc mình sẽ tan biến. Mạc chỉ biết chạy. Đằng sau là những âm thanh đang réo gọi không không mạnh mạnh mày, mày không thể chết mày không thể chết chạy đi mặt chạy đi chạy điầ ma quỷ ở đằng sau đã bắt đầu gào khóc đuổi theo mặt tại một khu rừng náo loạn cả lên trong vô số những tử hồn ở đây thì mặc là linh hồn duy nhất là sinh hồn vẫn còn tỏa ra một thứ sinh khí nó giống như là một ngọn đèn trong đêm dẫn theo cả một đám ma quỷ đang truy đuổi Mặc lầm bẩm cố không quan tâm đến đám ma quỷ, đang gào khóc réo gọi. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua. Cái lạnh này không phải là cái lạnh bình thường, mà là cái lạnh thấu xương thấu thịt. Nó làm cho toàn thân của mặc rôn dậy. Những bóng hình ma quái kia không chỉ đuổi theo, mà chúng đã bắt đầu xuất hiện ở phía trước mặt, bao vây lấy gã. Một cái bóng cao lớn bước ra, thân hình như một đám mây đen mù mịt đôi mắt trống rỗng nhưng tựa như có một ánh nhìn xuyên thận tận vào trong linh hồn. Cái miệng của nó ngoác ra, từ bên trong nhẻo máu. <cười> chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Mày chỉ có thể trở thành một phần của rừng vong hồn. Chạy đi đâu? Mày định chạy đi đâu? <cười> <cười> Cảm giác lạnh lẽo bùng lên Mặc bất lực Bởi vì gã biết gã không có khả năng chiến đấu được với đám vong hồn này Đặc biệt là con chúa kia Đột nhiên nền đất dưới chân rung lên Những cảnh cây chết khô bỗng nhiên sống lại Cứ thế cuốn lấy cổ chân cổ tay của mặc Đám rễ cây nhô lên khỏi mặt đất vươn dài Như từng con rắn cuốn lấy thân thể của gã Từ trong bóng tối hàng loạt những cái bóng đen to lớn xuất hiện Chúng trồm tới Những bóng đen này không chỉ là những đốm sáng mờ ảo Chúng đã bắt đầu hiện thân Một thân ảnh vọt lên quấn lấy cổ của mặt Cố gắng muốn xé toạc cơ thể của gã ra Đôi mắt của mặt đã hoa lên Chừng đã chấp nhận sự tan biến của linh hồn Thì đột nhiên một nguồn sức mạnh bùng nổ trong cơ thể Chỉ trong giấy lát mặt hét lên Bầu không khí xung quanh như dao động Có một luồng cự lực phá tan tất cả không gian đẩy giặt bọn quỷ ra Ngọn lửa mờ ảo từ trong thân thể của gã bốc lên Tựa như là một ngọn đút trong khu rừng tăm tối Mặc không dừng lại Chỉ thấy vừa hồi hồn một cái Thì gã cảm nhận dưới chân mình mặt đất bắt đầu chuyển động Dây cối xung quanh không ngờ lại có thể di chuyển. Nền đất lún xuống thành hình dáng một cỗ quan tài khổng lồ. Từ dưới lòng đất vươn lên một cái sắc chết. Một bộ hài cốt vẫn còn dính thịt, móng me. Bên trong một bàn tay nhầy nhụa bật tung cái nắp quan tài lên. Mặc muốn chạy nhưng gần như không thể. Bởi vì đôi chân đã bị những dây leo từ trong quan tài quấn chặt. Hôm nay... Không lẽ là mình chết ở đấy sao Mình mình đã thiêu đốt linh hồn lần thứ 2 rồi đó Chết ở đây Chết ở đây rồi Bầy quỷ đang quay quanh cái quan tài Để cho con chúa quỷ Trong rừng chết này vươn ra Đột nhiên một tiếng gầm vang lên Tất cả đều ngơ ngác Mặt đất lại rung chuyển Từng cành cây ngọn cỏ cũng lung lay Mặc dù mình ngoảnh đầu lại Không biết là có con quỷ nào Khủng khiếp đến thế xuất hiện nữa Thì bỗng nhiên vô thức chửi bệnh. ấy Này! Vậy! Chỉ thấy hiện lên trong mắt của mặt là một bóng quỷ khổng lồ. Nó cao đến mức nửa thân trên của nó đã khuất trong sương mù. Một luồng uy áp khủng khiếp phủ xuống. Mặt ngẩn người. Mẹ chúng mày chứ... Sao lại có con nó to thế này Thế này thì tao không dính răng ha. Tưởng là đã bất lực rồi Mặc bất thình lình Dùng mình khi thấy bóng quỷ khổng lồ Kê từ từ vạch màn sương mù Mà cúi xuống Ấy là một con quỷ đầu có hai sừng Trông như là con trâu Đặc biệt là thân hình của nó đỏ như máu Thậm chí còn bốc lên ngọn huyết hỏa Nó khịt khịt cái mũi như đánh hơi Nhìn đám quỷ xung quanh Bất ngờ Tiếng nói của nó vang vọng Của tao Là của tao Của tao Đám quỷ lâu la lập tức giạt ra Con quỷ đầu trâu Rậm mạnh một cái Một đám quỷ bị đè bẹp tan biến thành môn vàn đốm sáng Liền sau đó con quỷ đầu trâu trộp tới mặt Dù sao thì sinh hồn Ở trong cõi trung giới này cũng là một thứ thức ăn đại bổ Mà bất kỳ con quỷ nào đều muốn Mặc lúc này lầu bầu chửi thè Lần này cảm giác mình giống như là đường tăng Bị bầy yêu ma quỷ quái Nó muốn bắt để ăn thịt vậy à, à, à, Này, này, này, có gì Có gì từ từ nói Từ từ nói được không à, Anh em Anh em định liên hoan tôi đấy ạ Anh em định liên hoan tôi đấy ạ Này Con quỷ đầu trâu không nói nhiều Dường như là linh trí của nó Không có mạnh mẽ như sức mạnh của nó vậy Nó cứ thế mà trồm tới Mặc lúc này chạy đông chạy tay Cũng may là bầy quỷ kia sợ con quỷ đầu trâu Cho nên giặt sang một bên Quỷ đầu trâu ngửa mặt cười lớn Vô cùng thích thú khi truy đuổi một sinh hồn <cười> Một pháp sư nhỏ bé Mà lại giống vào cõi vô minh Bản lĩnh thì có đấy. <cười> Nhưng mày sẽ phải mất mạng ở đây. Mặc lúc này sợ lắm rồi, cứ thế mà chạy, con quỷ đầu trâu cứ rậm rậm ầm ầm ở đằng sau, sau đó nó lại nói: Ít trí thì kiến cường. Nhưng cháu thì phải có thang. Sau này phải đối nhân xử thế cho tốt vào. Ở đời là phải có chú Tâm chữ Đức Có Tâm có Đức thì không bao giờ phải khổ Bốt cái thói bắt nạt đàn em của mình lại Nghe chưa Suốt ngày câu mày Giãn giãn cái lông mày ra Trông cái mặt như là cái biển cấm đáy bậy Phải biết nhịp Phải biết tịnh tâm Thì lòng mới thanh thản Trong 3.000 đại đạo Mặc vừa chạy vừa gào thét kinh hãi bởi con quỷ đầu trâu đằng sau. Bỗng nhiên, Mạc đứng sững lại. Cái gì cơ? 3 3000 đại đạo. Sao quen thế nhỉ? Gã nghe con quỷ đầu trâu kia lải nhải, tự nhiên thế na ná. Này, mày, mày. Con mồm, con mồm. Con quỷ đầu trâu lúc này đứng khựng lại, khuôn mặt bắt đầu vẽ lên một cái nét cười. Vốn dĩ mặt nó là mặt trâu, bây giờ nó lại cười cười, trông đến mức là dị hợm. mặc thấy nó thì rất vui bừng, nhưng cũng nhân cơ hội. Lúc này, con mõm muốn trả thù mặc một phen. Bởi lẽ cõi vô minh không phải là nơi dành cho người sống. Nhưng đối với một con đại quỷ, ngàn năm như con mõm, thì nơi đây nó giống như là cái sân nhà. Quỷ lực của nó càng bùng lên mạnh mẽ. Ở nơi cõi trùng giới này, nó mạnh hơn rất nhiều. Tuy không thể nói là vô địch không có đối thủ Nhưng ít nhất là đám quỷ lâu la Ở trong khu rừng vong hồn này Chẳng là gì đối với nó Còn mõ vẫn trong bộ dáng Con quỷ đầu trâu Mắt nó láo liên Rồi ho khan một cái <cười> mõm, mõm, mõm là thằng nào à, Có đẹp trai bằng tao không Mày bảo ai là mõm Hả? Mày tưởng là tao dọa mày đấy à Tao nói thật đấy Chúng mày đâu Đánh bỏ mạ nó đi cho tao Chỉ chờ có thế Nguyên cả một bầy quỷ lên trồm tới giấy xéo Ánh mắt của mặt long lên sòng sọc Mõm mẹ, mẹ mày nhớ Tao mà thoát được khỏi đây Tao tao bẻ răng mày Tao phóng ấn mày vĩnh viễn Tao tao sẽ ném mấy số coi âm đấy, đấy, Bảo nó đừng có đấm vào mặt tao Đừng có đấm vào mặt tao Con mõm một hồi ngửa mặt cười hình hạch Rồi dơ tay ra hiệu cho bầy tiểu quỷ Chúng mày dừng lại, loại này phải để tao xử lý, tao sẽ hút loại ruột nó ra. Thấy đám tiểu quỷ trần chừ con mõm lại bùng lên quỷ khí ngút trời. Đám tiểu quỷ kia dùng mình giạt đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía sinh hồn của mặt đầy thèm thuồng Khi chỉ còn lại, có hai kẻ ở đây, con mõm cười khí khí rồi lắc mình trở lại bộ dáng của nó. Lo lạch bạch lạch bạch chạy tới, bắt đầu ngoạc mồm. Lão Đại, Lão Đại, em đây em đây, em đến cứu Lão Đại đây, em... Còn đang mở mồm ra ngoạc, cười hình hạch thì bỗng nhiên bốp một cái. Nguyên cả một cái tông lào vả vào mặt nó, làm nó đứ cả người. Tình sư bố mày, mày nhân cơ hội, mày hành hạ tao phải không? Còn mõm xoa xoa bên mặt, rồi sau đó lại dở giọng nịnh nọt. Đấy, mặc đại ca, đại ca lên nhớ đây là ở đâu? Ở đây là địa bàn của quỷ, chứ không phải là của đại ca Em nhịn đại ca một lần thôi nha, chứ em chỉ cần phải nhẹ một cái là đại ca ăn cháo cả tháng đấy Mặc ngạc nhiên trước sức mạnh vượt trội của con mõm khi ở cõi trung giới Thế nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu Nói vậy thôi chứ gã cũng không thể nào nhốt trôi được cục tức này Nhất định đến lúc nào lên đến trần gian Mày biết tay tao Mày lên nhớ nhá Mày đến được đây thì chắc chắn là lão sư phụ của tao biết chuyện Và ship mày xuống đây cho tao vậy không Mày giỏi mày cứ bắt nạt tao đi Mày cứ bắt nạt tao đi Nếu như mày muốn ở lại đây cả đời Hoặc là về cói âm mà chịu sự trừng phạt của các lão ấy Thì mày cứ làm Còn nhược bằng không mày bắt nạt tao Một ngày mà mày mò lên trên trần gian Tao sẽ cho mày biết Tao nhất định sẽ cho mày biết Rồi Không khéo sư huynh của tao cũng sẽ cho mày biết Sư phụ của tao sẽ cho mày biết Tất cả họ hàng tông ty nhà tao sẽ cho mày biết Vừa nghe nhắc đến Tô Minh Con mõm rùng mình Nó lại cười hề hề Đùa tí Làm gì mà căng Đại ca Em nhớ đại ca lắm Em nhớ đại ca đến nỗi đêm không ăn Ngày không ngủ lúc nào trong lòng cũng mong đại ca trở về Em còn ghi danh Vào đơn tình nguyện xung phong vào hiểm địa để cứu đại ca vậy. Mà đại ca lại nỡ lòng nào trách em. Đại ca không thể vô tâm vô tình như vậy. Vô tâm vô tình là cũng một trong 3.000 đại đạo. Chữ vô. Cầm mồm. Mặt cũng vắng đầu với con mõm. Thế nhưng quả thực bây giờ. Có thể thở phào được. Ở nơi hung hiểm như thế này. Mà có được con mõm bên cạnh thì còn hơn là bắt được vàng. Nhận ra bóng hình của mặt mờ nhạt. Con mõm sực nhớ. Liền móc ra cái cục nâu nâu Ném về phía mặt Mặc đưa tay túm lấy Đột nhiên giật mình Mày mày làm gì đấy Mày ném cục cứt mũi cho tao đây à Cái thứ ấy bỗng nhiên tan ra Biến thành một làn khói Thẩm thấu vào trong cơ thể Mặc lập tức cảm nhận được một luồng sinh khí Bổ sung cho linh hồn của mình Gã liền hiểu ngay Đây là quà mà lão sư phụ ship tới Liền ngồi xuống mà đều tức Chỉ trong một thoáng sinh hồn của gã Đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều Không biết qua bao nhiêu lâu Mặt mở mắt Trong mắt đã lé lên một tia sát khí nồng đậm Pháp lực cũng đã khôi phục không ít Nhìn thấy trước mặt lơ lửng một vật Phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ Chính là thanh kiếm ngọc Cầm lại thanh kiếm trong tay Kiếm ý tương thông Mặc cảm giác thanh kiếm ngân lên khẻ khẽ Còn mõm lúc này nấp ở bên gốc cây len lén nhìn Bởi nó biết Khi mặc hồi phục lại pháp lực Thì nó không còn có thể bắt nạt được nữa Mọm Mày lăn mẹ mày ra đây Mặc liếc mắt nhìn bên gốc cây Con mõm cười hình hạch à, <cười> Em đây Có cái thân em đây Mặc cười nhách mép Tao cảm ơn mày đấy Thật lòng là tao cảm ơn mày đấy Con mõm ngạc nhiên Này Đại ca Mấy ngày ở đây có bị cái gì đập vào đầu không đấy Hả Sao em thấy nó lạ lạ Mặc đứng dậy phủi đít Muốn châm một điếu thuốc Thế nhưng ở đây thì lấy cái gì mà châm Còn mọ biết ý Nó rút từ trong túi ra một bó nhang Ở trên ấy có ghi dòng chữ thương hiệu hẳn hoi <cười> Hút tạm cái này Cũng được Mặc gạt đi Mày thôi mẹ mày đi Ai, Thật lòng là tao cảm ơn mày đó Không có mày thì chắc là tao chết ở đây Con mõm bẻ một que nhang Rồi châm lửa cũng bập bập Sau đó giít một hơi Đoạn nó thổi ra làn khói nhang mù mịt Thơm mùi trầm Đã bảo rồi Không có mõm Thì mặt cũng chỉ còn là một cái tên thôi nhỉ Lúc này, cả hai bắt đầu thong rong, thong rong đi Không biết qua Mau nhiêu lâu đã đi qua khỏi khu rừng Đi đến một vùng đất trống trải Con Mõm cứ thế mà lại nhải suốt cả chặng đường Trên đường đi, nó bắt đầu giải thích sơ qua Về hung hiểm tử địa phía trước Mà hai người sẽ phải trải qua trước khi đến được cánh cổng Trở về dương gian Vậy là tiếp theo sẽ phải đi đến Hồ Huyễn Anh Đúng rồi, sao thế? Bạn sợ à? Mặc biểu môi. Trong từ điện của bố mày không có từ sợ. Ôi thôi, thôi thôi thôi. Bạn đừng có mồm điêu đi. Lúc mà em biến thành quỷ lửa. Quỷ đầu trâu. Ôi giời ơi lúc đấy. Con đứa nào chả sợ tái tranh ra như đít nhái con gì. Thôi thôi thôi thôi. thôi. Mặc ho khan vài cái. Con mõm cười hành hạch. Lúc này họ đã đi đến trước mặt một vùng nước lớn Nơi đây rộng đến mức không thể coi là một cái hồ Mà thậm chí có thể coi như là một vùng biển Mặt nước chỉ có một màu đỏ bốc lên mùi máu tanh nồng Đặc biệt là ở trên mặt nước cũng có một tầng sương mù màu đỏ như máu trải dài vô tận Từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ tạo thành những âm thanh dì dào Đại ca, ở kia có thuyền kìa Mặc dõi mắt nhìn theo hướng con mõm chỉ Quả thật bên đó có một chiếc thuyền nhỏ đang dập dành Bước lên trên thuyền Con mõm bắt đầu dòm dòm Nó bỗng nhiên hứng chí Mà trều môi đọc một đoạn Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường Lào Chỉ có biển mới biết Thuyền chìm ở tận đâu <cười> Đúng không Chiếc thuyền như có người tác động Không cần phải chèo mà chậm rãi trôi xa bờ Mặc còn đang suy nghĩ Về ba chữ hồ huyễn ảnh Cái thuyền đã chậm, chậm chậm Chìm vào trong màn sương mù biến mất Ánh mắt của cả hai Bỗng nhiên trở nên mờ mịt Không còn vẻ thanh tỉnh Bóng dáng của mặc như chìm dần Chìm dần vào trong một miền ký ức Rất xa rất xa Màn đêm phủ lên một không gian thăm thẳm, dày đặc. Không hiểu tại sao mình lại ở đây. Trong đầu của mặt lúc này mông lung, dường như ở nơi đây tâm trí của gã bị che phủ. Đôi chân bước đi trong màn xương lạnh giá. Gã nhìn thấy một ngôi làng hiện lên trong màn xương đỏ. Ngọn đèn dầu heo hắt tỏa ra từ vài căn nhà lột sụp, phản chiếu một thứ ánh sáng yếu ớt. Gió thổi qua cánh đồng cằn cỗi, âm thanh dì rào dì rào. Mặc cảm giác ngôi làng này dường như đã bị cả thế giới lãng quên. Không một dấu vết nào cho thấy ở đây có sự hiện diện của người ngoài đặt chân tới. Tiếp tục bước đi cảm nhận đôi chân nặng nề như có một luồng sức mạnh từ dưới lòng đất ghi chặt chân của gã lại. Càng đước bước sâu vào bên trong làng, Trong lòng của Mạc càng dâng lên một cảm giác quen thuộc Mỗi bước như đi vào trong miền ký ức của mình vậy Mạc cảm thấy bầu không khí nơi đây thân quen Như thể gã đã từng sống ở đây vậy Hoặc có thể là gã đã từng gặp Ở trong một giấc mơ nào đó Những người dân lặng lẽ di chuyển Trong thứ ánh sáng mở nhạt Có những dáng người lướt qua Nhưng không ai nhìn gã cả Họ chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Từng người từng người cúi gầm mặt, đôi mắt đâm chiêu và đôi vai nặng chiễu. Những gương mặt hốc hác sám xịt như bị thời gian mài mòn hiện lên thoáng qua rồi biến mất vào trong bóng tối. Ở góc làng, có một nhóm người đang ngồi túm tụm bên bếp lửa. Đôi mắt nhìn vào ngọn lửa như tìm kiếm một chút ấm áp trong cái lạnh lẽo của đêm tối. Mặc thấy một người phụ nữ ngồi bên cái cối đá, đôi tay chai sạn gầy guộc đang cầm chảy giã từng nhát đều đặn. Những nhát chảy nặng nề chậm rãi đập xuống, âm thanh cứ lập đi lập lại đơn điệu. Ánh đèn dầu chiếu lên khuôn mặt của người phụ nữ, hiện lên những nếp nhăn của năm tháng và đôi mắt thâm quầng u buồn. Bên cạnh là một người đàn ông già nua, dâu tóc bạc phơ, ngồi bó gối trước hiên nhà, Trong tay bình rượu đã cũ ngửa cổ tu một ngụ Ông ta nhìn thấy mặt đi qua cũng chẳng hề hỏi han hay ngạc nhiên Ánh mắt của ông ta chỉ khẽ liếc rồi quay đi Như thể là người lạ mặt đến đây cũng chỉ là một bóng hình Mặc không hiểu tại sao mình là ở đây nữa Chỉ biết rằng mỗi bước chân của gã như đang bước vào một thế giới khác Một thế giới âm u Trong lòng của gã bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau xót lắm Phía xa xa ở cuối làng có một ngôi đền cũ kỹ, có tiếng chuông vọng tới. Âm thanh lan tỏa trong không gian. Mái đền rêu phong, những tảng đá cũng mọc đầy rêu, những đường khắc mờ mờ. Ông lão với dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt đâm chiêu đang ngồi ngay trên bậc thềm đá của ngôi đền. Cả lữ hành, cậu từ đâu tới? Ông già cất giọng, giọng nói hởi hợt. Mặc nheo mắt nhìn. Ánh mắt của ông già có gì đó rất quen thuộc nhưng trong ký ức của gã không tài nào nhớ ra. Chỉ biết rằng đây không phải là một người xa lạ. Mặc khẽ đáp. Tôi tôi, tôi không biết vì sao tôi đến đây. Tôi chỉ biết rằng trong đầu tôi nhắc nhở là mình phải đi đến đây. Ông lão gật gật đầu. Như thể ông đã chờ đợi. Cậu là một kẻ mang trong lòng vết thương. Vết thương của sự nối tiếc. Chính là vết thương đó đã dẫn cậu tới đây. Trái tim của mặt như trùng xuống. Lời của ông già như khơi dậy trong ký ức của gã. Những nỗi đau mà gã muốn chôn vội. Thoáng trong đầu hiện lên hình ảnh của một người già nua, đôi mắt buồn bã. Vết thương... Vết thương... Ông già nhìn thấu vào trong tâm hồn của người đối diện, chậm rãi. Không gì đau đớn bằng những điều không thể thay đổi. Người ta có thể sống với ngày hôm nay. Người ta có thể hướng đến ngày mai. Người ta có thể hối tiếc, thậm chí là người ta có thể gào khóc. Nhưng ký ức thì vẫn nằm đó, nó giống như viên sỏi nằm ở dưới lòng con suối, có kẻ cố gắng cầm ném nó đi. Nhưng làm như vậy, nó chỉ tạo ra những vòng xoáy trên mặt nước, thay vì xóa nhòa, nó chỉ càng làm cho những gì sâu kín lại càng hiện lên rõ ràng hơn mà thôi. Ông lão nhìn vào khuôn mặt của mặt. <cười> cậu xem, chẳng phải khi cậu ném một viên sỏi xuống nước, thì mặt nước sẽ loang ra những gợn sóng. Và những gợn sóng đó chẳng phải là sẽ loang ra đến chân cậu nơi cậu đang đứng hay sao. Cậu cũng từng tạo lên những vòng xoay như vậy mà. Đôi mắt của mặt đâm chiêu Gã đang cố nhớ lại Nhưng mọi thứ trong đầu như bị một màn xương đỏ che mờ Cậu bị nỗi hối hận trói buộc Và có lẽ cậu sẽ bị loài quỷ hối nguyện lợi dụng nỗi đau Để giam cầm cậu mãi mãi trong đáy hồ Ánh mắt của ông già tĩnh lặng là... Trong đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu Ông già thở dài Đôi vai gầy gò tựa như vác cả một quả núi Cậu phải hiểu rằng Trong cuộc đời có những điều mà chúng ta chẳng thể nào sửa chữa Không thể nào thay đổi Làm gì có ai có năng lực quay ngược thời gian để làm lại mọi thứ Nhưng nếu như không tha thứ cho chính mình Thì linh hồn của con người ta sẽ bị giam cầm trong nhà tù của sự hôi tiếc Quỷ hối nguyệt? Quỷ hối nguyệt là gì? Ông là ai? Ông, ông có thể giải thoát cho tôi không? Quỷ hối nguyệt à? Quỷ hối nguyệt chẳng bao giờ hiện hình rõ ràng. Nó là bóng tối giữa ánh trăng. Là hơi thở lạnh toát sau lưng của những kẻ lạc lối Những kẻ đã đánh rơi linh hồn Nó ăn mòn ký ức của con người Chìm người ta vào trong trầm luân vô vọng Cậu muốn rời khỏi đây Chắc chắn sẽ phải đối mặt với chúng Ông lão thở dài Để giải thoát cho bản thân Cậu phải tự đối mặt với chính ký ức của cậu Đối diện với sự thật và nỗi hối hận của cậu Nếu không Cậu sẽ mãi mãi là một bóng hình lang thang Linh hồn của cậu sẽ chìm vĩnh viễn trong quá khứ Mặc im lặng Cứ như vậy Những ngày tiếp theo ở ngôi làng này Gã đã dần dần quen với nhịp sống chầm lặng của những người ở đây Gã sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ Mỗi đêm lại cảm thấy sự nặng nề Gã không ngủ Như những người dân ở đây cũng không ngủ Bởi lẽ ở đây làm gì có ban ngày hay là ban đêm Không gian lúc nào cũng âm u nặng nề như vậy thôi Ngày qua ngày Mặc nhìn từng người từng người gương mặt hốc hác mệt mỏi Tựa như họ đang chịu đựng Không một ai than phiền Họ cứ lầm lũi như những cái bóng Mà mặc không biết được rằng khuôn mặt của gã cũng càng ngày càng giống như họ vậy khuôn mặt nặng nề Gã cũng dần dần Bước đi như một kẻ vô hồn Ở nơi đây không ai nhìn vào mặt nhau Và dần dần mặt cũng trở nên như vậy Gã cũng không nhìn vào mặt ai cả Nơi đây chỉ toàn là một màu ảm đạm Như là ký ức của những kẻ ở đây vậy Cho đến một ngày, mặc chật nhận ra, rất có thể chính những người dân ở đây cũng là những kẻ như gã. Những kẻ đã từng lạc vào cõi trung giới. Những kẻ đã đặt chân vào ngôi làng này. Có thể ban đầu họ cũng là những người nhanh nhẹn hoạt bát. Nhưng rồi tàng ở đây lâu, họ sẽ trở thành như vậy. mặc cảm nhận sự hiện diện của loài quỷ hối nguyệt. Loài quỷ hối nguyệt này không chỉ có thể ăn ký ức mà chúng chìm con người ta vào trong rằn vặt. Cả ngôi làng này là một đĩa đức thức ăn khổng lồ cho loài quỷ hối nguyệt. Và gã cũng chính là một món ăn ở trong đó. Cho đến một đêm nọ, gã trở về căn nhà nhỏ của mình. Nhìn thấy bên ngoài có một bóng người đứng lạnh lẽo dưới trăng. Thân hình gầy gò đâm chiêu chính là ông lão ở ngôi đền kẻ duy nhất từng trò chuyện khi mặc đến đây. Tại sao ông lại đến đây? Ông lão nở một nụ cười buồn, cậu không nhận ra điều gì sao? Những bóng người ở trong làng này, người kia, người kia, người kia, và cả người kia nữa, ta ta. Và cả cậu, chúng ta đều là những kẻ lạc lối. Tất cả những người trong làng này đều có một vết thương không thể lành. Và con quỷ hối nguyệt. Chúng tìm đến vì vết thương đó, chúng sẽ nhuốt chặt mọi ký ức đau khổ. Ký ức? Nhưng, nhưng tại sao tôi không nhớ gì trong ký ức? Bởi vì nỗi đau của cậu quá lớn. Cậu đã chọn cách quên. Không ai có thể nhắc cho cậu nhớ được. Khi mà cậu cố tình quên. Quỷ hối nguyện biết điều đó. Từng lời của ông lão như cướp vào trong lòng của mặt. Quả thực. Gã cố nhớ. Nhưng trong ký ức của gã như phủ một màn sương đỏ. Gã. Gã không tài nào nhớ nổi. Lại một hôm khác. Mặt quyết định theo dõi người làng. Gá thấy những người phụ nữ vẫn cứ cầm cặm cụi dã gạo bằng cái cối đá cũ Còn những đứa trẻ đi lặng lẽ chẳng nói một lời Gá thấy một người đàn ông ngồi bên bếp lửa Đôi tay đẩy những vết xèo Người đàn ông lặng lẽ nhìn vào trong ngọn lửa với ánh mắt xa xăm Họ cũng giống như gã Họ đang cố nhớ lại ký ức của họ Nhưng có lẽ ký ức bị chìm trong một màn xương đỏ Và chừng nào còn chưa nhớ lại được ký ức Chưa đối mặt được với những cái ước đau thương đó Thì họ cũng giống như gã Sẽ bị nhốt tại ngôi làng này Bóng của loài quỷ hối nguyệt Dần dần hiện rõ hơn Đó chính là cái bóng Của chính những người dân ở đây Trong những đêm trăng sáng Thay vì cái bóng Ở dưới chân mình thì chúng bắt đầu tách ra Chúng bay đầy trời Chúng lướt qua trên đầu Ông lão lại đứng trước cửa nhà gã, rồi ngẩn lên. Chúng ta đều là những con mồi của chúng. Chúng ta không thể nào thoát ra được. Đột nhiên ông lão quay lại nhìn mặt, nhưng cậu vẫn còn một cơ hội. Nếu muốn thoát khỏi đây, cậu phải đối mặt với chính mình. Cậu phải nhìn vào chính những gì mà cậu muốn quên. Chỉ khi nào trong lòng cậu thanh thản, cậu mới có thể thoát ra được. Mặc dùng mình Trong đầu của gã mơ mơ hồ hồ Trong màn xương đỏ của ký ức Đã loán thoáng hiện ra điều gì đó Thưa quý vị và các bạn Vậy là cái cuộc phiêu lưu vào cái cõi trung giới này Nó có rất nhiều thứ quái lạ Hết tầm 1 Nó có rất là nhiều thứ quái lạ Và Chúng ta chờ đợi để xem là Cái cái ký ức của mặt nó có những cái nỗi đau gì À uh -huh. uh... Nếu mà nói về cái cái việc mà con người ta bị chìm trong ký ức ý, Thì tôi cũng đã từng chia sẻ với anh chị em à, Khi mà con người ta đạt đến một cái ngưỡng của một cái nỗi đau nào đó Thì con người ta sẽ lựa chọn là quên nó đi Đúng không ạ? Con người ta thường sẽ lựa chọn là quên nó đi Các bạn cứ thử nghiệm lại những gì uh, trong cuộc sống của chính chúng ta thôi. Chắc chắn là uh, đời người thì ai cũng sẽ phải trải qua những cái nỗi đau nào đó mà nó nó nó quá sức chịu đựng. Có thể là có những cái nỗi đau mà mình ờ thì thôi mình tự động viên bản thân. Mình uh, được anh chị em bạn bè những người xung quanh động viên bản thân. Đúng không? Để vượt qua, phải cố gắng vượt qua này nọ, quên nó đi, quên nó đi này nọ. Thế nhưng Có những cái nỗi đau mà khi con người ta không thể vượt qua được Nó quá khủng khiếp Và lúc đó thì con người ta sẽ có một cái cái trạng thái Nó giống như kiểu là tự chữa lành Đó là ý thức tự chữa lành bản thân Hoặc là nếu như mình hiểu Chúng mình hiểu theo một cái cách Một cái cái, cái định nghĩa của của tâm lý học Thì người ta gọi là Nó gọi là cầu trì của nhận thức Thế cầu trì nó nó sẽ tự đứt Đúng rồi, Andri Chính là nó đó em Cái cầu trì nhận thức này nó sẽ tự ngắt Con người ta sẽ lựa chọn quên nó đi Cái này thì thật ra thì nó không rõ ràng đâu Chúng mình cũng chẳng nhìn ra được Cái điều đó đâu, thật đấy Có chăng khi mà các bạn nói chuyện với bác sĩ tâm lý Khi mà các bạn cảm thấy Tức là chúng ta có một cái vấn đề nào đó Chúng ta nói chuyện với bác sĩ tâm lý Thì chúng mình mới mình, mình, mình... Bác sĩ tâm lý sẽ giúp chúng ta Nhìn ra được để mà đối mặt với nó Thật ra có nhiều người nghĩ rằng là thôi quên nó đi thì sẽ là tốt đúng ạũ có nhiều phương pháp uh, tâm lý người ta, người ta người ta đánh lừa ý thức để cho nó quên nó đi ừ, quên nó đi nhưng mà có những cái cái cái trường hợp thì nó lại chẳng phải là tốt nó không tốt một tí nào Nhá. Uh, nó bắt buộc phải đối mặt Tôi tôi thì lúc đấy thì tôi chưa đủ trình độ để, để để để để để để giải quyết cái cái vấn đề đấy nhưng mà có một lần thì tôi đã nhìn thấy cô giáo của tôi à, tôi đã trực tiếp ghi chép ngồi ở đó và ghi chép lại toàn bộ cái tiến trình mà cô giáo của tôi chữa cho một một cựu chiến binh. Bác ấy, thứ nhất là bác ấy có một cái viên đạn ở trong đầu một cái mảnh đạn ở trong đầu thứ hai là bác ấy bị bị hội chứng ám ảnh chiến tranh à, cứ mỗi một, một, một đợt nó có thể là do cái viên đạn cái, cái mảnh đạn ở trong đầu nó nó, nó, nó gây nó gây đau đớn có thể là do trái gió trở trời hoặc có đôi khi là do cái thể trạng của của của con người thôi thì bác ấy xin phép là dùng từ theo đây là mình nói theo bệnh lý nhé. là lên cơn. Lúc đấy bác cái hoảng hốt lắm. Tức là cảm giác lúc đấy là trong đầu của bác đang diễn ra một cái cái trong một cái trận chiến. Ấy. Bác cái đảo thét, bác cái ý tựa như kiểu đang bắn súng rồi là gào thép các thứ nó rất là khủng hoảng. Hoặc có những lúc thì bác cái tự nhiên là bác ấy lại cứ đi khắp nơi, gặp ai rồi cũng cũng cũng gọi là đồng chí hay là tức là coi như đấy là những người đồng đội của mình. Thế thì người nhà cũng bảo là có những cũng không phải thường xuyên nhưng mà nó nó nó nó vẫn xảy ra như thế. Thế thì cô giáo mình cũng có nói với mình rằng là đây là cũng là một cái trạng thái như vậy Thế thì có những cái câu chuyện mà những người điều trị tâm lý sẽ, sẽ sẽ tiến hành thôi miên Để cho cái người ấy quên đi thì là tốt Thế nhưng mà quên đi thì không có nghĩa là nó biến mất Mà chỉ chẳng qua là tìm cách giúp cho cho đối tượng của mình giấu đi nó vào trong tiềm thức thôi Tiềm thức là cái nơi sâu nhất rồi các bạn Giấu đi vào cái nơi sâu nhất trong tiềm thức rồi Đấy ờ. Còn Nó chỉ là giấu đi thôi Thế nhưng mà có những thứ mà nó đã quá hẳn sâu Thì cho dù là giấu vào trong tiềm thức Thì nó vẫn cứ hiện lại Nó vẫn cứ hiện lại Mà mỗi một lần như thế thì rất là nguy hiểm Và cái trường hợp của bác này là như vậy Thế thì Cô giáo mình đã mất rất là nhiều thời gian Và công sức Cộng với cái việc mà thậm chí là cô cũng phải nhờ Cả những cái đồng nghiệp của cô Để tiến hành cái quá trình Trị liệu tâm lý cho bác Có những cái buổi nói chuyện Đến mấy tiếng đồng hồ Mấy tiếng đồng hồ luôn à, Chỉ là nói chuyện thôi Và bắt buộc là phải Phải khơi lại cái nỗi đau đó Phải khơi lại nó Và cho đến cho đến cái Cả một cái quá trình nó dài lắm các bạn Để mà nói ra thì nó rất là dài Thế nhưng mà Nôm la, na chúng ta hiểu rằng là Cho đến khi mà bác ấy phải nhận ra rằng Chiến tranh đã trôi qua Trôi qua rồi à, những, những người đồng đội của bác ấy nằm xuống Những người mà bác ấy cầm súng bắn về bên đó Cũng đã nằm xuống Cho dù là bên nào hay bên nào Thì nó trôi qua Thật sự nó trôi qua rồi Ít nhất là bây giờ cuộc sống đã quay lại hòa bình. Những cái nỗi đau có lớn đến mấy thì nó cũng đã thực sự xảy ra rồi. Thế thì cái cái cái, cái, cái ngày đấy là cái ngày mà bác ở nhớ mãi là cái cái đơn vị của bác ấy đi lên um, biên giới ở phía bắc và cả đơn vị bị pháo nó bắn bị pháo của Của, của, của Trung Quốc nó bắn nó rọi xuống. Thì tôi sau này tôi cũng có hỏi bố tôi với lại các bác nhà tôi thì toàn là người trong quân đội mà. Tôi có hỏi thì bố tôi cũng kể lại cái câu chuyện đó. Ở ngay gang thép của chúng tôi đây này các bạn. Ở ngay gang thép chắc là bạn nào mà có người thân những người lớn tuổi đã từng ở Thái Nguyên ở hoặc là làm ở gang thép thì sẽ biết cái câu chuyện là cả một cái trung đoàn hay là gì nhỉ? phải gọi là trung đoàn đấy cũng đã từng tức là trung đoàn chính là những người công nhân của gang thép này cái lúc đấy là cái lệnh tổng động viên đấy tức là những người công nhân đang hoặc lao động sản xuất ở đây nhưng mà được tổng động viên một cái là cũng sẵn sàng lên đường lên biên giới đó Thế thì các bác đã chúi trên đường đi thôi còn chưa đến nơi thì bị trúng pháo kích của, của của bọn quân bành chướng chết hết cả trung đoàn chết hết Bố tôi kể là bố tôi đi chuyến sau của cái chuyến đấy. Thì bố tôi cái chuyến sau thì nó nó nó lúc đấy thì nó tình hình nó dịu hơn. Còn cái chuyến trước đấy bố tôi bảo là cái chuyến trước đấy là bố tôi đang trong cái đơn vị sản xuất chính. Đấy. Thì ông không phải đi. Tại vì là đến cái khâu của ông. Thế nhưng mà ví dụ mà ông ông mà Mà đi vào cái chuyến trước thì chắc là ông cũng chẳng còn Mà ông không còn thì chẳng có tôi Là như thế Có mấy người bạn của bố cũng cũng nằm xuống trong chuyến đấy Còn chưa cả Đang trên đường đi bị pháo kích chết sạch Thế thì cái câu chuyện của bác này Thì Cũng là một cái đơn vị như thế Nhưng không không đến nỗi chết sạch Cũng bị phục kích Và Bác ấy đã cùng với đồng đội chống cựu Bác bị ám ảnh Bởi thứ nhất là những người đồng đội của bác Nằm xuống Ngay bên cạnh mình Cái chiến trường thì chắc là Anh em mình cũng xem Chắc là ở đây thì cũng ít người trực tiếp trải qua Đúng không ạ? Nhưng mà cũng mình cũng xem qua sách vở Qua phim ảnh Qua những lời kể của người lớn Thì nói chung là lúc đấy Ở đấy sống chết nó chỉ trong một gan tất thôi, Nó chỉ trong một tiếng tầng thôi. Đúng không ạ? Thế thì Những người đồng đội của mình Những người bên cạnh mình nằm xuống Rồi những người nằm xuống trước mũi súng Lưỡi lê của mình Cũng có, có phải không Thì tất cả những cái điều đấy là cái điều Nó ám ảnh bác ấy Nó ám ảnh kinh khủng Và bao nhiêu năm thì bác không vượt qua cái điều đấy Có thể là bác cái cố gắng quên nó đi Giấu nó vào trong tiềm thức như tôi nói Tiềm thức là một cái nơi sâu nhất rồi Ký ức có thể là còn gần Nhưng tiềm thức thì nó là một cái nơi rất sâu rồi cái não bộ của con người nó kỳ diệu lắm. Ừ, để mà nói về cái, cái đo cái độ sâu của nó thì chả ai đo được Còn con người thực ra mới hoạt động được cái cái, cái tỷ lệ phần trăm rất là ít của bộ não thôi mà. Thì bác cái đã cố giống nó vào trong tiềm thức rồi. Hoặc có thể trước đây cũng đã có những cái bác sĩ tâm lý nào đó giúp bác cái dấu đi cái điều đó đi rồi nhưng mà có thể nếu như mà là bác sĩ giúp thì cái điều đấy nó chưa cái cách làm của bác sĩ nó chưa đúng. Mà phải để cho bác ấy đối mặt với cái sự thật đấy. Để cho tiềm thức của bác đối mặt với sự thật đấy Có thể lúc bình thường Bác ấy vẫn nhận thức được mọi thứ là À chiến tranh đã qua Bác ấy vẫn sống như một người bình thường Nó vẫn lao động sản xuất Thế nhưng mà những khi mà có những cái kích động nào đó Nó làm cho cái tiềm thức nó bùng lên Thì cái tiềm thức đó Nó nó vẫn nó vẫn chìm trong những cái ký ức kinh hoàng kia Thì bây giờ phải để cho cái tiềm thức đấy Nó đối diện với cái sự thật Thế thì cái quá trình đó nó rất là dài Tôi nhớ là phải mất Trước đấy Trước đấy là là một chị khóa trên ghi chép lại và sau đấy thì tôi đã đọc tài liệu và tôi là người uh, ghi chép tiếp theo là đã phải hơn nửa năm và sau đấy thì tức là kết thúc cái quá trình điều trị trực tiếp thì nó vẫn còn cái quá trình điều trị lâu dài tức là coi cho quá trình gì duy, duy trì để xây dựng nhận thức đấy thì cuối cùng thì bác ấy cũng cũng ổn định lại Tuy nhiên rằng là sau này người nhà cũng có nói rằng là những cái những cái cơn mà nó gọi là gì? Những cái cơn bộc phát nó thật là nó vẫn có diễn ra nhưng nó không theo cái hướng đấy nữa mà nó chỉ có thể là do hoảng hốt và đau đớn thôi, do cái vết cái, cái, cái mảnh đạn ở trong đầu nó gây đau đớn <cười> Nhưng nó không đi theo cái cái hướng như trước nữa thì có thể là bác ấy đã đối mặt được với cái cái cái, cái tiềm thức đó là như vậy. Đấy thì tôi nói ví dụ về cái đó cái, cái cái ví dụ nữa nó cũng rất là là rõ ràng thôi các bạn uhm, Anh chị em có nhớ Anh chị em nào mà theo dõi tôi lâu lâu Thì có nhớ là sau cái giai đoạn Mà dịch, đại dịch nó kết thúc Tôi cũng đã từng chia sẻ Với một cái cô bé Các bạn cứ tìm lại trong các luồng live Tôi đã từng nói chuyện về một cái cô bé đó cái bữa có một bữa là tôi nói chuyện trực tiếp với cô bé đó ở ngay trên chat box ấy, các bạn cứ tìm lại tôi không nhớ chính xác lắm. Thì cái cô bé đó cũng bị bị ám ảnh tiềm thức uh, rất là nặng nề khi mà cả gia đình chỉ có cô bé đó là người duy nhất. Còn lại, well nó ở Đài Loan. Uh, hình như mình nhớ là ở cái chợ gì của của Đài Đài Trung ấy nhỉ, cái một cái chợ gì rất là nổi tiếng mình không nhớ chính xác lắm. Cô đó, mình cũng chẳng phải là người giải quyết được vấn đề đó Nhưng mình cũng chỉ là người nói chuyện để thúc đẩy Để đến cái bước cuối cùng đó là cô bé đó phải tìm cho mình một bác sĩ để điều trị thôi Chứ còn trước đấy thì cô vẫn cứ cố gắng che giấu cái điều đó đi Cô không đi khám bác sĩ cô, cho rằng là cô bình thường Một một người nghe chuyện nhưng mà từ hồi cô ấy lấy chồng rồi <cười> Có con thì cô bảo là em từ hồi em lấy chồng có con thì em cũng không nghe chuyện nữa. Em chỉ nghe chuyện ngôn tình của anh thôi em không không nghe chuyện ma nữa. À, bởi vì là em thấy nó, nó, nó, nó... Ừ mà thôi không sao cả. Cái điều này cũng tốt cho em. Mình phải chọn cho mình cái điều tốt nhất. Thì... Cô bé đó là người cuối cùng còn lại trong gia đình 5 người. Còn tất cả đều mất ở trong cái trận đại dịch đó. Thì cô bé đó bị mất một cái khoảng thời gian rất là dài. Khủng hoảng mà mạnh kinh khủng, kinh khủng luôn và dẫn đến là cái trầm cảm. Không chấp nhận nổi cái sự thật đó. Và lại cô lại các bác sĩ điều trị lại đi theo một cái hướng khác, đó là cái hướng là giấu tất cả những cái cái ức đó vào trong cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái tiềm thức á. Giấu đi chứ không phải như là là, là bác cựu chiến binh kia Đó. Là bác sĩ lại chọn Tức là mỗi một đối tượng Với mỗi một đối tượng Với mỗi một tình trạng bệnh lý Thì các bác sĩ sẽ có cái lựa chọn Điều trị khác nhau Thì đối với cái cô bé đó Thì các bác sĩ chọn là dấu đi Ẩn nó đi Thì Sau này thì cô bé nó cũng vẫn có Một cái cuộc sống ổn định Cũng có lấy chồng Còn có con rồi Chắc bây giờ dễ phải hai đứa rồi Bé nó nhìn trông dễ thương lắm. Thì Nói chung là đối với cái, cái, cái, cái, cái ký ức của con người nó kỳ diệu lắm Hồi nãy có bạn hỏi rằng là là, là tại sao mặt lại có thể quên đi được Ký ức bảo đúng có những thứ quên đi em ạ Có đấy Chẳng qua là mình không nhận thức được là mình đã quên thôi Bản thân mình tôi nói để anh chị em nào cứ thử cứ thử nghĩ mà xem Có bao giờ các bạn chợt giật mình Có thể là chúng ta đi trên đường đời Chúng ta chợt gặp một cái tình huống nào đó nó xảy ra Và từ cái tình huống đó chúng ta giật mình nhớ lại một cái ký ức nào đó Mà rất lâu rất lâu rồi Nó xảy ra nó tưởng rằng nó nó xảy ra ở cuộc đời nào đó cơ Nhưng mà nó đã từng diễn ra trong cuộc đời của mình Mà rất lâu rất lâu mình đã quên Mình không hề nhớ gì nó cả Nó chưa bao giờ tồn tưởng như nó chưa bao giờ tồn tại Nhưng hôm nay nhìn thấy cái hình ảnh kia đó. Nó gợi lại và chúng ta mới nhớ rằng Thực sự đã từng có một việc như vậy Hoặc là chúng ta nghe một người lớn Một người đã chứng kiến toàn bộ cái quá trình của mình uh, Cuộc sống của mình Kể lại một cái câu chuyện nào đó Một cái câu chuyện đáng nhớ hẳn hoi nhé Chứ không phải là cái câu chuyện lông gà vò tỏi đâu Không phải cái câu chuyện hôm nay lướt lướt lướt lướt lướt Trên nêu phít nhìn thấy là sexy baby group không, không, không, cái đấy không nói Nhé Mà là một cái câu chuyện thực sự đáng nhớ nào đó Rất đáng để nhớ Nhưng chúng ta không nhớ Chúng ta không nhớ Mà là phải có một cái gì đó gợi ý Thì chúng ta mới nhớ Và lúc đấy chúng mình giật mình chúng mình bảo, Tại sao mình lại có thể quên được cái điều này nhỉ Tại sao mình nó có thể quên được nhỉ Các bạn có bao giờ như thế không ạ Anh em chị em nào có bấm hộ tôi phím 1 Anh em, anh em bấm hộ tôi phím 1 Xem có bao giờ chúng ta gặp phải cái điều đó hay không đấy. Thế thì có lẽ Có lẽ là mặt Đang bị rơi vào tình trạng đó bản thân của chúng ta tự khóa tiềm thức của mình lại. Bản thân của chúng ta tăng tự tự đóng cửa cái tiềm thức của mình lại để chúng ta thoát ra khỏi cái nỗi đau đó. Đó thì nói chung là những cái này nó khó nói hết lắm bởi vì nghiên cứu về tâm lý học và nghiên cứu về bộ não con người nó là một trong những cái phần nghiên cứu nó nó, nó, nó vô cùng là sâu. Tôi đi cũng chỉ là một thằng Học vớ va vớ vẩn Tôi cũng không có quá mạn đàm Chỉ là hôm nay Lúc này có một bạn Bạn ấy hỏi Bạn ấy comment là Ôi anh ơi sao lại có thể Một người lại có thể quên đi Những thứ mình đã từng Từng từng nhớ đến mà Nhất là những cái thứ đấy nó quá sâu sắc như vậy Và Có cho em Có Đây anh trả lời cho em nha Có trường hợp như thế Nó là cái cơ chế Cầu trì nhận thức của mình Nhưng mà Câu cầu cầuì nó đứt bật phạt ít không phải là cái cầu chỉ được duy trì sự sống chứ cầu trì sự sống hoặc là cái cầu trì tổng hợp của não bộ mà nó đứt thì lúc đấy thì mình chỉ có ngồi móc cứt mũi ăn và sau đó là là nhặt lá xuyên vào thành thành <cười> nhặt lá và xuyên vào buộc vào cái đầu ống bơ thôi đấy đấy nhá cái cầu trì tổng mà nó đứt đi thì đúng là chỉ có mà ngồi móc cân mũi ăn thôi còn đây nó là một cái cầu trì của của cái một cái mảng riêng, ờ nó là cầu trì của cái nhận thức. Nó tự bảo vệ nó cơ chế tự bảo vệ của não bộ thôi mà. chứ chịu đau đớn quá đến lúc không chịu nữa mà cái cầu trì nó không chỉ là đứt để nối lại được mà nó là nó là bục vỡ bụp phát nó bùng automatic cái thì là thôi lúc đấy thì chỉ có móc cân mũi mà ăn. Nó đứt cầu trì tổng thì thôi thì nó là một cái cầu trì nhánh nó đứt thôi để nó đảm bảo cả một cái cái cái quồng máy nó vẫn vận hành được chẳng qua là cái cái bánh răng ở chỗ này nó không chạy nữa thôi chứ còn cái quồng máy nó vẫn chạy trước của mình, mình mà vẫn không tự bảo vệ mình vẫn cứ kệ mình vẫn cứ để cái nỗi đau đấy nó dằn vặt mình thì đến lúc cái cầu trì tổng nó đứt thì lúc đấy cũng chỉ có móc cứt mỗi mà ăn thôi đấy tức là chúng mình hiểu là như thế chúng mình hiểu là như thế nhá Thì gọi là sốc gọi là sốc thì là cách cái gọi Uh, cái gọi gọi gọi dân gian của mình không mà ở uh, gọi trong cái nghiên cứu tâm lý học thì nó là cái cơ chế uh, cầu trì nhận thức <cười> có chứ có nhiều người chứ uh, trải qua những cái những cái cái cái, cái cái cái cái cái sự việc nào đó nó quá khủng khiếp con người ta không chịu được cái điều đó thì con người ta sẽ đứt bật cầu trì đó để nó bảo vệ cái cầu trì tổng nó bảo vệ cả cái gồm máy Nha. các bạn cứ thử ngẫm lại xem là chúng mình đã có những cái ký ước nào như thế các bạn để lại comment tôi nhé anh em mình thảo luận về cái đấy nó thật là về cái gì về toán lý hóa về khoa học à, công thức thì tôi nói thật là tôi học rất dốt môn tự nhiên Em ơi, lâu Anh Tiến Nguyễn đấy về về về cái cái cái cái, cái, cái môn học tự nhiên tôi rất là dốt nhưng mà được cái thì về cái, cái cái nghiên cứu tâm lý học và cái tiềm thức tâm lý học thì tôi biết hơn một tí Ơ sao nó lại bị đứng im à Chết mẹ Camera báo hết pin không hông ạ <cười> Camera nó báo hết pin <cười> Thôi nghỉ được rồi Đến giờ nghỉ rồi Dạ vâng anh Tiến Nguyễn Một chút nữa mình nghe lại Một chút nữa mình nghe lại nha anh Tiến Nguyễn Biết đâu trong cái câu chuyện ngày hôm nay qua những cái gì mà tôi vừa nói chuyện talk show với anh em á Thì biết đâu được là tôi lại gợi lại một cái gì đó trong tiềm thức của các bạn Ví dụ như là Ê, Này tụi ông Tụ Nông nói mình mới nhớ Bà mẹ Mình vẫn còn dấu 5 lít Bà mẹ mình vẫn còn dấu 5 lít Ở trong cái túi quần Cách đây mười mấy năm Tại sao tiềm thức của mình lại có thể quên được cái 5 lít đó Tại sao Tại sao tìm À không, mình nhớ ra rồi Lần đó mình bị người yêu đá Trời ơi Mình nhớ lại rồi Ông Tũn Ông Tũn đã gửi lại tất cả cho mình Mình nhớ tại sao Tại sao mình lại có 5 lít Ở trong cái túi quần này rồi Mình nhớ ra rồi Bởi vì Bởi vì Đó là lúc mình bị người yêu đá Mình phát hiện rằng là Con bé mình yêu Và yêu mình 5 năm trời Ở bên mình Nhưng Lại là của một thằng khác Mình phát hiện ra rằng là con bé ở cùng với mình Sống thử với mình suốt 5 năm Cuộc đời sinh viên Mỗi tối Nó lại ra Trần Duy Hưng tiếp khách Hôm ấy Khi mình vừa đi làm thêm bưng bê Ở một quán về Mình đã thấy con bé bước ra khỏi Một cái xe sang Lão già béo Lão tụn béo đó Còn thỏ tay từ trong xe vỗ Và mông con bé người yêu mình một cái Mình nhớ ra rồi Mình nhớ ra rồi, trời ơi. 5 lít đó. 5 lít đó là lão nh nh cho con bé người yêu của mình, trời ơi. Không. Không. Tại sao lại như thế? Ký ức nó dội lại, ký ức nó dội lại không ạ? Tiềm thức nó bắt đầu được đánh thức. Trời ơi. Mình nhớ ra rồi. Tỏ 5 lít đó. Là khi mình đối mặt mình hỏi vào mặt nó rằng Tại sao Tại sao em lại lừa dối anh như vậy Tại sao em lại lừa dối anh như vậy Con bé Con bé đã cầm tờ 5 lít của Lão Tũng Đưa cho ném vào mặt mình mà thốt lên rằng Tại vì anh không cho tôi được những thứ đó Tại vì Lão ấy đã cho cho tôi những thứ đó Còn anh Anh cho tôi được cái gì Đây anh cầm lấy Và cút đi Ơi. Mình đã đi về trong cơn mưa Mình đã chịu tận cung của nỗi đau Và mình muốn quên đi tất cả Mình đã giữ tờ tiền đó Như là một ký ức xót xa Và này Cầm tờ tiền trong tay Năm lít của nỗi đau Mình Trời ơi 5 lít của nỗi đau Mình phải quên đi nỗi đau này Mình phải thật sự vượt qua nó Mình phải đối mặt với nó Mình không thể trốn tránh mãi được Phải làm sao đây Phải làm sao đây Phải làm sao Để đối mặt với nỗi đau này Có cách Mình mình sẽ đi ra Trần Duy Hưng Đúng rồi mình sẽ đi ra Trần Duy Hưng Mình sẽ đi ra đó Mình phải đối mặt với nỗi đau này nhất định mình phải đối mặt với nỗi đau này <cười> Mình phải đối mặt với nỗi đau này <cười> Thế là đối mặt với nỗi đau chứ có gì đâu à, Ừ Anh làm gì có 5 lít thật mà móc. Anh không làm gì có 5 lít. Anh chỉ có đến mỗi ngày thì có 2 lít thôi. Thế là cầm 5 lít ra Trần Duy Hưng đối mặt với nỗi đau luôn. Tôi thật là khốn nạn. Tôi thấy tôi thật là khốn nạn. Tôi thật không ra gì. Không, đấy tất nhiên đó chỉ là một cái ví dụ thôi Đây chỉ là một cái ví dụ thôi các bạn Chứ không không phải, đây là một cái câu chuyện ví dụ thôi Anh em đừng, đừng, đừng Tức là đấy, tôi nói ví dụ là có những lúc chúng ta gặp một cái gì đó Có thể là sau cái câu chuyện này của tôi Sau cái phần talk show này của tôi Thì à, tôi tôi có thể là gợi lại cho anh em một cái ký ức nào đó Ừ Tôi gọi lại cho anh chị em một cái ký ức nào đó Để cho anh chị em chợt nhớ lại là à Chúng ta tưởng rằng đã quên một một cái điều gì đó Nhưng thực sự là chúng ta không quên Nó chỉ chìm vào trong tiềm thức thôi Có những câu chuyện nó chìm vào trong tiềm thức cũng được, cũng tốt Thế nhưng có những cái nỗi đau mà chúng mình phải bắt buộc đối mặt với nó Bởi lẽ mà khi một ngày nào đó nó bùng lên khỏi tiềm thức Thì nó còn đau đớn hơn nhiều Chúng là cũng cũng tùy từng người tùy từng cơ chế và tùy từng tình huống nha anh em Okà okay, mai chúng ta sẽ xem xem là quỷ mõm của chúng ta sẽ uh, cùng với uh, mặt đạo lý sau khi đã hiểu về toàn bộ nhân sinh của cuộc đời biết đâu được chúng ta sẽ xuất hiện thêm một nhà triết lý về 3.000 đại đạo nữa ngoài quỷ mõm nhỉ Ok, xin cảm ơn tác giả Ái Tân, Giác La, mặc Đạo Lý à, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp